Kaka ngốc lăng qua đi, nhạc y nhân theo bản năng hô lên này hai chữ, nhưng chính là này thanh gần như nỉ non Kaka lại làm nhạc tư năm cái này đã là thiết cốt tranh tranh con người rắn giỏi sinh ra một cổ chua sót, Hắn trong trí nhớ muội muội trầm mặc ít lời, dễ dàng thẹn thùng. Mặc dù là cùng hắn cái này Kaka nói chuyện, thanh âm cũng rất nhỏ. Bất quá mấy năm không thấy cái kia sợ người muội muội cũng đã trở nên tự tin thông dong. Mặc dù vừa mới có chút thất thần Chính là càng nhiều lại là kinh ngạc Không còn có lúc trước khiết đảm bộ dáng. Nhạc tư năm nói không rõ Chính mình là vui mừng vẫn là đau lòng Ngay người sau một lát Lộ ra một cái có chút phức tạp tươi cười Người kia Ca ca đã trở lại Vô cùng đơn giản một câu Lại bình thường bất quá một cái tươi cười Lại làm nhạc y nhân nháy mắt nước mắt băng liền như vậy trong nháy mắt Nàng trong đầu sở hữu về nguyên chủ hòa thuận Vui vẻ tư năm hồi ức. Đều bừng lên, này đó hồi ức. Giống như là điện ảnh màn ảnh giống nhau ở nàng trong đầu hồi phóng, làm nàng sinh ra một loại ảo giác. Giống như, này đó ký ức là chân chân chính chính thuộc về nàng, mà không phải một cái kẻ tới sau ở quan khán người khác ký ức. Loại này ảo giác làm nhạc y nhân có chút hoảng hốt, chính là lời nói lại buột miệng thốt ra, tựa hồ so đại não phản ứng còn muốn mau thượng một ít. K, đã trở lại A, chạy nhanh đi rửa rửa tay, chúng ta muốn ăn cơm. cực kỳ quen thuộc ngữ khí, hết sức bình thường nói chuyện khẩu khí dường như nhạc tư năm cũng không phải rời đi mấy năm chẳng qua là đi ra ngoài trong chốc lát hiện tại về nhà ăn cơm chiều giống nhau nhạc y nhân cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nói ra nói như vậy nhưng là nói ra rồi lại cảm thấy không có gì không đúng đối với nhạc tư năm lộ ra một cái sáng lạn tươi cười nhạc y nhân nói thất thần làm gì, đồng đồng lánh ngươi cứu cứu đi hấp thu Chúng ta muốn ăn cơm lâu. Nhạc đồng đồng nghe vậy. Vội vàng chạy chậm tới rồi nhạc tư năm bên người. Bạch bạch nộ nộ tiểu béo tay kéo khởi nhạc tư năm tay liền chiều phòng bếp phương hướng đi đến. Cứu cứu, chúng ta nhanh lên đi rửa tay đi. Mẫu thân cho ngươi làm thật nhiều ăn ngon. Mẫu thân đối với ngươi thật tốt. Ngày thường mẫu thân đều không cho ta làm. Nghe thấy nhạc đồng đồng nói. Nhạc y nhân phụt một tiếng cười. Cái này hùng hài tử. nói giống như nàng ngược đãi hắn giống nhau, liền hắn kia bụng nhỏ, mỗi đốn có thể ăn nhiều ít đồ vật. Trong lòng như vậy nghĩ, nhạc y nhân cũng đi theo hai người đi vào phòng bếp, cầm chén đũa công phu, nhạc y nhân rồi lại bị ngồi xổm trong viện rửa tay rửa mặt một đại cười đối thoại chọc cho vui vẻ. Cứu Cứu, ngươi tay vì cái gì lớn như vậy a, mặt trên này ngạnh ngạnh chính là cái gì a? Đây là cái khén, cứu cứu siêng năng luyện võ. Đây là luyện võ lưu lại dấu vết. Chính là cha trên tay liền không có A. Là cha ngày thường không cần công sao. Này, có thể là thể chất nguyên nhân đi. Đó là cứu cứu thể chất không có cha hảo sao. Đồng đồng cũng muốn cùng cha thể chất giống nhau. Trắng non sạch sẽ thật đẹp. Cứu cứu ngươi nói có phải hay không? Nhạc đồng đồng nói âm rơi xuống hơn nửa ngày. Nhạc y nhân đều không có nghe thấy nhạc tư năm trả lời thanh. Tò mò quay đầu nhìn lại. Tiếp theo ánh trăng cùng ánh đèn mơ hồ Có thể thấy nhạc tư năm trên mặt cứng đờ biểu tình Nhìn nhìn lại nhạc tư năm kia ngắm đen làn da Hồi tưởng Một chút trước kia nhạc tư năm sao Chịu được xưng tiểu bạch kiểm diện mạo Nhạc y nhân chỉ nghĩ đối nhạc đồng đồng Nói một câu chát tâm Nhi tạp Đây là trong truyền thuyết thọc đao tay thiện nghệ sao Mới vừa gặp mặt cứ như vậy hung hăng thứ Ngươi cứu cứu tâm Ngươi lương tâm đều sẽ không đau sao Thẳng đến ngồi ở trên bàn cơm Nhạc đồng đồng còn ở vẻ mặt tò mò hỏi. Cứu cứu, ngươi trước kia liền rất hát sao. Nhạc tư năm. Nhìn nhạc tư năm kia rồi dám biểu tình. Nhạc y. Nhân đành phải nhẫn cười nói. Đồng đồng, làn da hắc thuyết minh ngươi cứu cứu là cái nam tử Hán. Biết sao, ngươi xem kia hứa tiểu thiếu da, da thịt non mịt. Một chút đều không có nam tử Hán khí khái có phải hay không. Nhạc đồng đồng nghe vậy đầu tiên là gật gật đầu. Chính là theo sau lại rồi dám nói, kia cha vì cái gì lại có nam tử hán khí khái, lại như vậy bạch, hắn trên tay đều không có vết chai, chính là nghe lục thúc thúc cùng nghe phong thúc thúc đều nói, hắn võ công. Nhưng lợi hại, nghe thấy lời này, nhạc y nhân rốt cuộc nhìn không được che mặt nở nụ cười, nếu không phải biết nhạc đồng đồng còn không có cái kia ý thức, nàng đều phải cảm thấy đứa nhỏ này là ở chủ tiêu thiên hữu mông ngựa. Chính là nguyên nhân chính là vì này đồng ngôn vô kỵ lời nói Mới làm nhạc tư năm biểu tình càng thêm trầm trọng Kỳ thật hắn cũng rất muốn biết Vì cái gì vương ra so với hắn bạch so với hắn soái Võ công còn so với hắn cao Cảm thấy cơm còn không có ăn cũng đã có chút no rồi nhạc tư năm yên lặng rời đi đề tài Người kia vì cái gì nghĩ đến ở trấn trên khai một nhà cửa hàng Nhạc y nhân nghe vậy sửng sốt Cái này nói ra thì rất dài Chúng ta cơm nước xong ta tái hảo hảo cùng ngươi nói đi. Vừa nghe nhạc y nhân nói như vậy, nhạc tư năm cũng liền minh bạch, khẳng định hòa thuận vui vẻ ra những cái đó cực phẩm thoát không được quan hệ. Không nghĩ làm này đó sốt ruột sự ảnh hưởng chính mình đám người ăn cơm, nhạc tư năm. Dứt khoát ngậm miệng, thuận tay gắp một chiếc đũa trước mặt đồ ăn. Hắn kẹp thời điểm không có chú ý, chờ đồ ăn bỏ vào trong miệng, đẩy miệng tiên hương lại làm hắn hai mắt trợn lên. Quả nhiên không hổ là hắn muội muội tay nghề so trước kia càng tốt. Chầu này cơm, có thể nói là từ nhạc tư năm tham gia quân ngũ lúc sau ăn nhất thỏa mãn một bữa cơm. Không chỉ có quả no, quan trọng là làm hắn cảm thấy mỹ mãn. Không chỉ là hắn, chính là nghe sáu cùng nghe phong hai người đều ăn. Miệng bóng nhảy, đây là hai người bọn họ lần đầu tiên rộng mở ăn. Bởi vì thái sắc cũng đủ nhiều, căn bản không cần lo lắng sẽ làm người khác ăn không đủ no. Vẫn luôn chờ đến mọi người đều ăn no buông xuống chiếc đũa, nhạc tư năm lúc này mới chú ý tới trên bàn cơm một con qua lại huy động lông xù xù móng vuốt. Này, đây là cái gì? Nhạc tư năm kinh ngạc chỉ vào còn ở từng ngụm từng ngụ nuốt đồ ăn gấu trúc quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu không phải màu lông. Cùng dáng vóc không rất giống, này sống thoát thoát chính là một đầu hùng A, chính là một đầu hùng vì cái gì sẽ xuất hiện ở bọn họ trên bàn cơm. Nhạc y nhân thấy hắn thẳng đến lúc này mới chú ý tới bảo bảo, tức khắc cảm thấy vô ngữ. Đây là ăn có bao nhiêu chuyên tâm? Bảo bảo từ lúc bắt đầu liền ngồi ở một bên hảo sao, từ tới cửa hàng lúc sau, bảo bảo liền vẫn luôn theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm. Chẳng qua nó không cần chiếc đũa, muốn ăn cái gì đều dùng móng vuốt chỉ một. Lóng tay, tự nhiên sẽ có người cho nó, kẹp đến nó chuyên dụng châu cơm. Ca, đây là bảo bảo, là đồng đồng sủng vật. Nhạc Y Nhân nghĩ nghĩ nói, Nhạc Tư Năm nghe vậy, đối với Nhạc Y Nhân đầu đi một cái kính nể ánh mắt, lợi hại hắn muội muội, mấy năm không thấy, đều dám để cho ba tuổi hài tử dưỡng đầu hùng đương sủng vật. Nó thực ngoan." Nhạc Y Nhân bảo đảm nói. Nhạc Tư Năm lại là theo bản năng nhìn về phía đối diện ngồi Tiêu Thiên Hữu, đang xem thấy Tiêu Thiên Hữu thấy. Nhiều không trách biểu tình lúc sau, cũng liền xác định Nhạc Y Nhân lời nói mức độ đáng tin. Rốt cuộc Nếu là này đầu hùng rất nguy hiểm nói Cũng không có khả năng cùng vương ra Ngồi cùng bàn ăn cơm Chờ bảo bảo kết thúc kết thúc Nghe phong cùng nghe sáu liền tự giác Bắt đầu thu thập cái bàn Mà tiêu thiên hữu nhạc y nhân hòa thuận Vui vẻ tư năm lại là mang theo nhạc đồng đồng Thay đổi một cái bàn Ngồi xuống tiếp tục nói chuyện Tuy rằng có nhạc đồng đồng đứa nhỏ này ở Đây Nhưng là nhạc y nhân vẫn là đem mấy năm nay Sự tình đại khái cùng nhạc tư năm giảng thuật Một lần Ở nàng xem ra Nhạc đồng đồng tuy rằng là cái hài tử, nhưng là cũng không thể xem như cái bình thường hài tử. Bởi vì cha ruột bất tường, mặc dù mới 3 tuổi nhiều hài tử, lại là đã kiến thức tới rồi nhân tình ấm lạnh. Cho nên ở một ít việc thượng, nhạc y nhân cũng không có đem nhạc đồng đồng bài trừ bên ngoài. Nói nữa, nàng theo như lời những việc này, trừ bỏ nhạc đồng đồng. Không có sinh ra cùng càng tiểu một ít không ký sự thời điểm, mặt khác đều là hắn tự mình trải qua quá. Còn có cái gì lời nói là so tự mình trải qua Càng làm cho người khác trong tâm khảm Nghe xong nhạc y nhân giảng thuật Nhạc tư năm trên mặt còn tính bình tĩnh Chính là nắm chặt đôi tay Cũng đã bại lộ hắn kích động tâm tình Nhạc tư năm cũng là hoàn toàn không nghĩ tới Vương thị lúc trước vừa đấm vừa xoa Buộc hắn đi tham gia quân ngũ Hứa hẹn sẽ chiếu cố hảo nhạc y nhân Lại sẽ ở hắn đi rồi Muốn đem nhạc y nhân bán cho người khác Làm tức phụ Hắn càng không nghĩ tới chính là Nhạc y nhân tuy rằng thoát khỏi bị bán vận mệnh, lại không thể hiểu được có cái hài tử, đến nay mới thôi liền tra ruột cũng không biết là ai. Tưởng tượng đến nhạc y nhân mấy năm nay một người mang theo cái hài tử sở thừa nhận đồn đãi vớ vẩn, cùng với sinh hoạt thượng đủ loại khó khăn, nhạc tư năm liền cảm thấy thật sâu mà vô lực cùng hối hận, nếu là lúc trước hắn không có đi tham gia quân ngũ mà là mang theo nhạc y nhân từ nhạc ra rời đi, như vậy có phải hay không liền sẽ không phát sinh những việc này? Nhạc y nhân nhìn chầm mặc nhạc tư năm, từ trên mặt hắn hối hận đoán được hắn lúc này ý tưởng, tức khắc cười nói, ca, này cùng ngươi không có quan hệ, nên tới nó tổng hội tới, nói nữa, ta bạch được như vậy một cái thông minh ngoan ngoan nhi tử, ngươi nhiều như vậy một cái thông minh lanh lợi cháu ngoại trai, này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Nghe thấy nhạc y nhân nói, nhạc đồng đồng cũng vội vàng quay đầu nhìn về phía nhạc tư năm, mở to một đôi vô tội mắt to nói. Cứu cứu, chẳng lẽ ngươi không thích đồng đồng sao? Nhạc tư năm nghe vậy cười khổ, hắn không phải không thích nhạc đồng đồng. Hắn chỉ là, không nghĩ như vậy liền có nhạc đồng đồng. Chính là hắn cũng biết, nếu sự tình không phải như vậy, như vậy hiện tại ở hắn trước mắt, cũng không phải là cái này đáng yêu tiểu nam hài. Dù sao sự tình đã qua đi, nghĩ nhiều cũng là vô ích, nhạc tư năm thực mau liền không hề dối rắm Hắn hiện tại đã đã trở lại, Về sau có thể hay không đi hắn không biết Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không lại đơn độc lưu lại Nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng Từ nay về sau Hắn chính là bọn họ ô dù Nếu ai còn dám tới khi dễ bọn họ Hắn này một thân cơ bắp kia cũng không phải là luyện không Nghĩ đến đây Nhạc tư năm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề Mặt lộ vẻ rồi dám nói Đồng đồng vì cái gì Kêu vương ra làm cha Nếu là hắn không có nhớ lầm Vừa mới nhạc y nhân cũng đã nói qua, nàng không biết nhạc đồng đồng cha là ai. Tuy rằng nhạc đồng đồng cùng tiêu thiên hữu lớn lên thật sự giống nhau, chính là trên đời này giống nhau người hắn cũng thấy không ít, cũng không sẽ bởi vậy liền nhận định nhạc đồng đồng là tiêu thiên hữu hài tử. Nhưng nếu không phải, kia cha hai chữ lại là từ đâu mà nói lên. Không đợi nhạc y nhân trả lời, nhạc đồng đồng đã dành trước nói, bởi vì cha cùng mẫu thân nói, hắn tâm duyệt mẫu thân. mẫu thân liền đáp ứng gả cho cha tiêu thiên hữu muốn cưới hắn muội muội nhạc tư năm nhìn về phía tiêu thiên hữu trong ánh mắt tức khắc liền mang lên một tia phòng bị hắn vừa trở về liền lại có người muốn cùng hắn đoạt muội muội liền tính người này là tiêu thiên hữu nhạc tư năm cũng cảm thấy chính mình không thể tiếp thu càng quan trọng là tiêu thiên hữu là cái dạng gì thân phận mặc dù hiện tại đối nhạc y nhân sinh ra hứng thú chính là có thể bảo đảm về sau sao Vạn nhất về sau cảm thấy không thú vị, như vậy bị thương chỉ có thể là nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng. Hắn không nghĩ làm như vậy sự tình phát sinh. Nhìn nhạc tư năm mân khẩn môi, tiêu thiên hữu sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, Ngươi lo lắng, toàn bộ đều sẽ không phát sinh. Nhạc tư năm nghe vậy hô hấp cứng lại, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Hắn đi theo tiêu thiên hữu bên người như vậy mấy năm, đối với tiêu thiên. Hữu bản lĩnh cũng coi như là hiểu biết một ít. Hắn có thể dễ như trở bàn tay đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Này thật sự là hết sức bình thường sự tình. Chính là này như cũ không thể làm hắn liền như vậy yên tâm đem mội mội giao cho hắn. Thiên đều đã chế thế này. Ca, cửa hàng không có ngươi chủ địa phương, ngươi về sau chủ chỗ nào. Nhạc y nhân thấy hai người chi gian không khí càng ngày càng không đúng, lập tức rời đi đề tài. Thẳng đến vừa mới thấy nhạc tư năm phản ứng. Nàng mới mơ hồ nghĩ tới một vấn đề. Tiêu Thiên Hữu nên không phải là thẳng đến nhạc tư năm muốn tới, cho nên mới trước tiên cho thấy tâm ý đi. Vì chính là làm nhạc tư năm không có cách nào ngăn cản bọn họ. Bất quá xem bộ dáng này, hiệu quả giống như không phải thực rõ ràng. Tuy rằng tiếp xúc còn không tính nhiều, nhưng là nhạc y nhân cũng đã cảm thấy ra nhạc tư năm muội không tính cách. Nghe thấy nhạc y nhân nói, nhạc tư năm cũng không hề cùng Tiêu Thiên Hữu đối diện, dù sao, có hắn ở. Tưởng cưới hắn muội muội liền không phải dễ dàng như vậy. Ta về sau liền cùng vương ra cùng nhau trụ. Dù sao vương ra nơi đó chủ địa phương nhiều. Cũng phương tiện ta cùng vương ra thương lượng sự tình. Nhạc tư năm cười ha hả nói. Dứt lời. Hắn còn hướng về phía tiêu thiên hữu toét miệng. Nghe sáu cùng nghe phong mới từ trong phòng bếp ra tới liền nghe thấy được những lời này. Hai người liếc nhau. Trong lòng đồng thời dâng lên một cổ kính nể. muội khống quả. Nhiên chịu không nổi. Đều dám cùng vương gia làm trái lại Tới phía trước vương gia rõ ràng An bài nhạc ta lánh ở tại chín núi vây quanh thượng Hiện tại hắn lại tự chủ trương Nói muốn cùng vương gia chủ cùng nhau Không biết vương gia có thể hay không Dưới sự giận dữ đem hắn một cái tát Đánh tới chín núi vây quanh đi Nhưng mà ra ngoài hai người đoán trước Tiêu thiên hữu cũng không có sinh khí Mà là cười nói Hảo, về sau liền đi theo ta trụ Trời tối rồi, chúng ta trở về Nghỉ ngơi đi Dứt lời Tiêu thiên hữu lưu loát đứng lên, hướng tới phòng bếp đi đến. Đi ra cửa sau thời điểm, tiêu thiên hữu đột nhiên dừng lại bước chân xoay người, giúp nhạc y nhân xoa xoa bị gió đêm thổi loạn tóc dài. Ôn nhu nói, buổi tối ngủ thời điểm đóng cửa cho kỹ cửa sổ, chiếu cố hảo tự mình cùng đồng đồng, bằng không ta sẽ lo lắng. Nghe tiêu thiên hữu ôn nhu nói nhỏ, nhìn tiêu thiên hữu trên mặt sủng đi. Biểu tình, nhạc y nhân chỉ cảm thấy sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng có chút minh bạch tiêu thiên hữu vì cái gì đáp ứng làm nhạc tư năm đi theo hắn ở nguyên lai like vì chính là tú ân ái sao vương gia ngươi chẳng lẽ không biết tú ân ái bị chết mau sao theo bản năng nhìn về phía nhạc tư năm quả nhiên thấy nhạc tư năm mặt trầm như nước ha hả ta đã biết các ngươi chạy nhanh trở về ngủ đi nhạc y nhân nhanh chóng nói xong câu đó trực tiếp đem tiêu thiên hữu đẩy ra môn lưu loát đóng cửa cắm thượng then cài cửa nhạc y Nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hậu chi hậu giác nghĩ đến, nhạc tư năm hẳn là không đến mức cùng tiêu thiên hữu đánh lên đến đây đi. Mẫu thân, ngươi vì cái gì như vậy sợ hãi a Nhạc đồng đồng khó hiểu nhìn nhạc y nhân hỏi, nhạc y nhân nghe vậy khóe miệng hơi trừ, cười gượng hai tiếng không có trả lời. Nàng muốn nói như thế nào? Chẳng lẽ nói cho nhi tử nàng là sợ tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm đánh lên tới sao? Suy nghĩ một chút như vậy thật sự có tổn hại. Hai người này nhạc đồng đồng cảm nhận chung hình tượng, nhạc y nhân cuối cùng vẫn là quyết định câm miệng, thẳng đến nằm ở trên giường đất, nhạc y nhân tâm mới xem như chân chính bình tĩnh trở lại, nhất hiểu biết nguyên chủ người nàng đều gặp qua, hơn nữa nhạc tư năm không có bất luận cái gì hoài nghi dấu hiệu, kia nàng về sau sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng, an tâm nhạc y nhân, một giấc này ngủ thật sự là thơm ngọt, ngày hôm sau sáng sớm, ăn cơm sáng thời điểm nhạc y nhân, Trộm đem tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm cấp đánh giá vài biến, thấy hai người sắc mặt bình thường, trên người cũng không giống như là có thương tích bộ dáng cũng liền yên lòng, nhìn dáng vẻ, này hai người cũng không có đánh lên tới. Chín núi vây quanh thượng hôm nay liền phải khởi công, cho nên ăn xong cơm sáng, tiêu thiên hữu liền mang theo nhạc tư năm nghe sáu còn có nghe phong rời đi, chỉ là hứa hoài an thế nhưng sẽ chạy tơi đi theo cùng đi chín núi vây quanh, này... Thực sự làm nhạc y nhân kinh hãi. Bất quá ngay sau đó nàng liền nghĩ tới phía trước hứa Hoài An cùng nàng nói qua nói. Nghĩ lại mấy ngày nay không có nhìn thấy hứa Hoài An. Liền biết hắn nhất định là ở vội vàng phía trước nói cung cấp tài liệu sự tình. Hiện tại nếu đi theo đi chín núi vây quanh, vậy thuyết minh sự tình thật sự làm xong. Nghĩ đến đây, nhạc y nhân đối hứa Hoài An lại nhiều vài phần thưởng thức. Người này không tồi, không chỉ có thông minh có đầu óc, quan trọng. là không cần bằng môn tả đạo. Hắn rõ ràng đã biết nàng cùng tiêu thiên hữu chi gian thục lạc, lại không có tới nàng nơi này chấp nối, điểm này khiến cho nàng đối hắn xem trọng liếc mắt một cái. Bất quá này cũng có khả năng, là người ta cảm thấy nàng không đủ tư cách. Nghĩ đến đây, nhạc y nhân thấp thấp nở nụ cười. Giới ngôn ở một bên nhìn nhạc y nhân trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, nghe thấy nàng đột nhiên cười ra tiếng, tức khắc nghi hoặc hỏi, ngươi đang cười cái. Gì, nhạc y nhân nghe vậy lắc đầu, không có gì, đúng rồi, hôm qua buổi sáng tới vị kia tiểu thư ngươi nhận thức, vị nào, giới ngôn vẻ mặt mộng bức, ta mua đồ ăn khi trở về thấy cái kia, mang theo cái nha hoàn, người lớn lên xinh xắn đáng yêu, nga, nàng A, giới ngôn bừng tỉnh, ngay sau đó lắc đầu, bẩn tăng không quen biết, bất quá nàng nhận thức bẩn tăng, nhạc y nhân nghe vậy gật gật đầu. Này không kỳ quái, người quen biết hắn nhiều đi. Tuy rằng nàng không hiểu. Được tại đây không có internet, không có ảnh chụp cổ đại. Vì cái gì tất cả mọi người có thể liếc mắt một cái nhận ra giới ngôn. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng nàng tin tưởng giới ngôn nói. Ngươi xem cửa hàng, ta mang theo đồng đồng đi ra ngoài một chuyến. Nhạc y nhân nói liền kêu tiếp đón nhạc đồng đồng chuẩn bị ra cửa. Giới ngôn nghe vậy tức khắc nhíu mày. Ngươi này lão bà nương. Như thế nào tổng làm bần tăng một người nhìn cửa hàng? Nhạc y nhân nghi hoặc chớp chớp. Mắt, vương ra làm ngươi đương tiểu nhị, tiểu nhị còn không phải là nhìn cửa hàng sao? Dứt lời, cũng mặc kệ giới ngôn ra sao phản ứng, nhạc y nhân nắm nhạc đồng đồng tay liền hướng ra ngoài đi đến. Ra cửa hàng, nhạc y nhân thẳng đến vương nhớ tơ lụa trang mà đi. Nàng không biết nhạc tư năm quần áo có đủ hay không xuyên, nhưng là làm muội muội hay là nên giúp hắn chuẩn bị một ít việc nhà quần áo. Tới rồi vương nhớ tơ lụa trang, liền thấy hứa thị đang ở sửa sang lại trên kệ. Để hàng vải dệt, thấy nàng tới, hứa thị vội vàng cười hô, làm muội tử tới a, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Hứa thị thái độ còn giống như trước đây, cũng không có bởi vì nhạc y nhân cùng giới ngôn quan hệ không bình thường, liền trở nên vâng vâng già dạ lên. Tẩu tử, ta tới mua chút vải dệt, nhân tiện còn tưởng thỉnh tẩu từ hỗ trợ cho ta làm tốt, tiền công gì hảo thuyết. Nhạc y nhân cười nói, nghe thấy nhạc y nhân là tới mua vải dệt, hứa thị cười càng vì thoải mái, chỉ vào chính mình trong tầm tay kệ để hàng nói, mỗi tử ngươi tơi cũng thật xảo, này đó tất cả đều là vừa đến nguyên liệu, ngươi nhìn xem này xanh nhạt, màu tràm, còn có cái này thủy hồng sắc, ngươi làn da bạch, xuyên gì đều đẹp, nữ nhân này a Nên hảo hảo trang điểm trang điểm chính mình đâu Nghe thấy hứa thị miệng lưỡi sắc bén nói như vậy một đống Nhạc y nhân nhìn không được cười Thật không hổ là làm buôn bán Lời này thật đúng là chính là như thế nào dễ nghe nói như thế Nào, bất quá hứa thị này cũng không xem như mở to mắt nói nói dối Trải qua thời gian dài uống không gian thủy nguyên nhân Nàng làn ra đứt xác trắng rất nhiều Tuy rằng so không được những cái đó ra thịt như ngọc mỹ nhân nhưng là ít nhất thoạt nhìn cũng là trắng non sạch sẽ. Bất quá nàng cũng không phải là người khác khen hai câu liền không biết Đông Nam Tây Bắc, sau đó đã quên chính mình ước nguyện ban đầu người. Tẩu tử, ta đại ca hôm qua trở về, ta là tới cấp ta đại ca. Tuyển chút nguyên liệu làm hai thân siêm ý. Nhạc y nhân cười giải thích ý đồ đến. Đại ca, hứa thị kinh ngạc, theo bản năng lại hỏi, đại ca ngươi làm gì đi? Nói xuất khẩu hứa thị cũng thấy một tia không đối tới, có chút ngượng ngùng, lại không biết nên như thế nào giải thích. Nhạc y nhân đảo cũng không thèm để ý, nói thẳng nói, ta đại ca mấy năm tiến đến Tổng quân, này không phải chín núi vây quanh muốn tu sửa cầu phúc chùa sao, hắn đã bị phái lại đây, hôm qua vừa đến. Đâu? Nghe thấy nhạc y nhân giải thích, hứa thị trong miệng kêu sợ hãi một tiếng, hưng phấn nói, ai nha má ơi, đây chính là chuyện tốt a. Không nghĩ tới đại ca ngươi như vậy có năng lực Như vậy đại sự đều có thể giao cho hắn làm Dứt lời Còn hâm mộ chép chép miệng Tẩu tử ngươi tưởng chỗ nào vậy Sao có thể liền giao cho ta đại ca Hắn chính là giúp đỡ chạy chạy chân Đánh trợ thủ thôi Nhạc y nhân tiếp tục giải thích Không nghĩ ở cái này để tài thượng nói tiếp Nhạc y Nhân trực tiếp đi tới quầy bên cạnh Vuốt mặt trên vải dệt nói Ta ca tham gia quân ngũ mấy năm nay Phơi đen không ít Tẩu tử ngươi nhìn thấu gì nhan sắc tương đối hảo, hứa thị nguyên bản chính là cái người thông minh, nghe thấy nhạc y nhân nói sang chuyện khác, liền biết nàng không nghĩ ở vừa mới sự tình thượng tiếp tục nói tiếp, tuy rằng có điểm tiếc nuối, nhưng là cũng chưa từng có nhiều dây dứa, đôi mắt cực kỳ nhanh chóng ở trên giá nhìn lướt qua, cuối cùng chỉ vào màu. Lam đen cùng màu xám bạc nói, làn da hắc nói, xuyên như vậy nhan sắc tương đối đẹp, muội tử ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc y nhân thử nghĩ một chút, cũng cảm thấy không tồi, vì thế liền quyết định muốn này hai loại. Nhạc tư năm kích cỡ ở ăn cơm sáng thời điểm nàng đã nhớ kỹ, đem kích cỡ cho hứa thị, lại giao một bộ phận tiền đặt cọc. Nhạc y nhân lúc này mới lánh nhạc đồng đồng đi rồi. Đi ra tơ lùa trang, nhạc đồng đồng đột nhiên nói, mẫu thân, ngươi vì cái gì không cho cha, làm quần áo đâu. Nhạc y nhân nghe vậy dưới chân một cái lảo đảo vội vàng nói. Hắn thân phận tôn quý, như vậy quần áo sợ là xuyên không quen. Này cũng không phải là thuận miệng có lệ nhạc đồng đồng. Tiêu thiên hữu mỗi một kiện quần áo nguyên liệu đều là tốt nhất phẩm. Thủ công càng là vô cùng tinh tế. Sao có thể nguyện ý xuyên như vậy cửa hàng nhỏ quần áo? Nói nữa, nàng cũng sẽ không làm quần áo. Nhạc tư năm nàng cũng là chỉ động động một mép thôi. Tiêu thiên hữu hẳn là sẽ... Không bởi vậy ghen đi. Như vậy an ủi chính mình. Nhạc y nhân nắm nhạc đồng đồng tay chân bước kiên định đi rồi, từ tơ lùa trang ra tới, nhạc y nhân lại mang theo nhạc đồng đồng đi tiệm lương, ăn cơm người nhiều, hơn nữa làm các loại điểm tâm, lương thực tiêu hao lượng thật sự là mau kinh người, cũng may tiệm lương trưởng quầy đã nhận thức nhạc y nhân, vừa thấy nhạc y nhân tới, lập tức tiến lên cười tiếp đón, nhạc y nhân đem sở yêu cầu các loại lương thực các muốn một ít, khiến cho trưởng quầy người trực tiếp đưa đến cửa hàng đi, bằng không... Nàng một người chính là không có cách nào đem lương thực vận trở về Giao tiền Nhạc y nhân bước đi nhẹ nhàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng cùng nhau đi ra tiệm lương Nhìn trên đường phố rộn ràng nhốn nháo đám người Nhạc y nhân đột nhiên nghĩ đến Tới trấn trên lâu như vậy Nàng chưa từng có cẩn thận dạo qua cái này thị trấn Tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ ra tới Nhưng giống nhau đều là thẳng đến mục đích Địa Mua xong rồi yêu cầu đồ vật liền mau chân trở về Suy nghĩ một chút tới chấn trên không sai biệt lắm cũng gần một tháng, thừa dịp hôm nay không có việc gì, dẫn theo nhạc đồng đồng đi dạo hào Nhạc đồng đồng là cái tiểu hài tử, tiểu hài tử đối với đi dạo phố luôn là tràn ngập hứng thú. Bởi vậy này một đường dạo xuống dưới, mẫu tử hai cái vừa nói vừa cười nhưng thật ra rất vui vẻ. Trong bất chi bất giác, hai người thế nhưng đi tới chấn trên một tòa cầu đá thượng. Cầu đá là thực cổ xưa tiểu kiều, hai mét tới khoan. Ba bốn mễ trường, vòm cầu phía dưới có uốn lượng nước sông lẳng lặng chảy xuôi. Đứng ở cầu đá thượng, nhìn này như mực bát hoa chấn nhỏ, nhạc y nhân chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nếu là không có gì sốt ruột sự tình, ở chỗ này sinh hoạt thật là một kiện phi thường không tồi sự tình. Mẫu thân, cái gì hương vị, thơm quá à. Nhạc đồng đồng nói, còn không dừng mà nhăn cái mũi nghe, tựa hộ muốn tìm được mùi hương nơi phát ra. Nghe nhạc, Đồng đồng như vậy vừa nói, nhạc y nhân cũng đã nhận ra quanh quần ở chót mũi u hương. hít sâu một hơi cẩn thận cảm thụ một chút, nhạc y nhân liền cười. Trách không được như vậy hương, nguyên lai là hoa quế hương. Chỉ là hoa quế không phải 8 tháng mới có thể khai sao. Như thế nào lúc này mới 7 tháng sơ cũng đã có hoa quế thơm. Nhạc y nhân trong lòng kỳ quái, nắm nhạc đồng đồng tay liền hướng tới mùi hương nhi nơi phát ra mà đi đến. Hà cầu đá, quẹo một khúc cong, nhạc y Nhân liền thấy một cây cao lớn hoa quế thụ Này cây hoa quế thụ thân cây ước chừng có nhạc đồng đồng vòng eo như vậy thô Vừa thấy liền biết sống không ít năm đầu ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy nhánh cây sum xuê Lá xanh gian rập rạp màu vàng tiểu hoa đóa Giống như là trong đêm đen ngôi sao giống nhau lóa mắt mỹ lệ Mẫu thân Đây là cái gì thụ a Như thế nào như vậy hương Nhạc đồng đồng nói còn không dừng mà thật sâu hút khí Giống như như thế nào cũng nghe không đủ giường. Như, đây là hoa quế thụ, đừng nhìn hoa quế lớn lên tiểu, chính là nở hoa lại có thể hương phiêu mười dặm đâu. Nhạc y nhân nói khác một đóa tiểu hoa bỏ vào trong miệng. Mẫu thân, ngươi như thế nào đem hoa ăn luôn? Thấy nhạc y nhân động tác, nhạc đồng đồng kinh ngạc hỏng rồi. Xoa xoa nhạc đồng đồng đầu nhỏ, nhạc y nhân cười, đồng đồng đã quên sao? Mẫu thân làm bánh lạnh bên trong liền có hoa quế A, hoa quế là có thể ăn. Nghe thấy nhạc y nhân như vậy vừa nhắc nhở, nhạc, đồng đồng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng đúng, ta liền nói này hương vị như thế nào như vậy quen thuộc, kia mẫu thân, chúng ta muốn hay không đem này đó hoa quế trích về nhà, như vậy về sau mẫu thân liền không cần tiêu tiền mua. Nhạc y nhân nghe vậy phụt một tiếng bật cười, còn không đợi nàng nói cái gì, lại nghe thấy một cái hơi mang tranh chua thanh âm nói, suy, xem kia nghèo kiết hủ lậu dạng. Thấy cái hoa đều phải trích về nhà đi, có phải hay không tưởng đem? Thụ đều đào ra mang đi á. Nghe thấy này tranh chua lời nói, nhạc y nhân không cấm nhíu mày. Nhạc đồng đồng bất quá là cái tiểu hài tử tưởng sự tình không khỏi đơn giản một chút. Nói nữa, này vốn di chính là đồng ngôn đồng ngữ đảm đương không nổi thật. Như thế nào có thể bởi vậy cứ như vậy nói một cái tiểu hài tử. Trong lòng như vậy nghĩ, nhạc y nhân cũng xoay người chiều sau nhìn lại, đương thấy là ai lúc sau. Lại là hơi hơi ngây ngẩn cả người. Trước mặt là một nữ tử, ước. Chừng là 15 sáu tuổi tuổi tác, làn da trắng nón, ăn mặc thủy phân sắc tơ lụa, dáng người còn tính không tồi. Còn tính tiếu lệ ngũ quan bởi vì lúc này trên mặt có chút dữ tợn biểu tình, có vẻ có chút vặn vẹo. Người này không phải người khác, đúng là nhạc y nhân hàng xóm. Đương nhiên, là hiện tại cửa hàng bên cạnh hàng xóm. Tiên vị phường bên trái là một nhà cửa hàng bạc. Bên phải là gia tơ lùa trang, lẽ ra quê nhà chi gian, bổn hẳn là hòa thuận ở chung, chính là này tơ. Lùa trang dường như trời sinh liền hòa thuận vui vẻ người kia không đối phó giống nhau. Từ nàng lần đầu tiên muốn đi nhà này tơ lùa trang mua bố bị làm lơ bắt đầu, nàng liền không còn có chủ động đi qua hắn ra môn khẩu. Tơ lùa trang được lão bản kêu lưu hỉ, ba bốn mươi tuổi tác, cùng thê tử mạnh thị có hai đứa nhỏ, lão đại là con trai năm nay mười bảy tuổi, tên là lưu kim. Làm người lười nhác, ý vào trong nhà có điểm tiền trinh, cả ngày đông du tây dạo, nhi nữ kêu lưu bạc, ỷ vào chính mình lớn lên còn tính có thể, tâm cao ngất, hận không thể có thể trực tiếp gả cho nhất phẩm quan to làm quan thái thái. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ cũng coi như là nước giếng không phạm nước sông, chính là từ gần nhất Tiêu Thiên hữu trở về lúc sau, lưu tóc bạc hiện nhạc y nhân cùng Tiêu Thiên hữu quan hệ thân mật, liền rốt cuộc khống chế không được trong lòng ghen ghét. Mỗi lần thấy nhạc y nhân đều cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt Nếu không phải sợ hai đắc tội giới giảng hòa tiêu thiên hữu, nàng chỉ sợ đều phải tiến cửa hàng tìm cha Nhạc y nhân vẫn luôn cảm thấy lưu bạc là tiểu cô nương tâm tính, ghen ghét hâm mộ gì đó chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục Không tới quấy rầy nàng, nàng nhạc đương không biết, chính là ai là, hôm nay lại ở chỗ này đụng phải, đụng phải còn chưa tính Lưu Bạc còn vừa mở miệng liền nói lời nói như vậy khó nghe Nàng nhưng không tin Lưu Bạc vừa mới kia lời nói không phải nhằm vào Nàng, lạnh lùng nhìn Lưu Bạc, nhạc y nhân nói Này thụ lớn lên ở nơi này cũng không phải nhà ngươi Ngươi quản ta chích không chích mặt trên hoa Lưu Bạc thấy nhạc y nhân đáp lời Tức khắc khí sắc mặt đỏ bừng Ngươi cái này đổ quê mùa, thôn cố Mang theo cái không kiến thức tiểu đồ quê mùa Cũng chính là muốn ngươi như vậy mới có thể hiếm là cái gì phá thụ phá hoa, liền thứ này, tặng cho ta ta đều không cần. Tâm tắc, ngươi này tiểu cô nương, tuổi không lớn, tự mình cảm. Giác nhưng thật ra không tồi. Nhạc y nhân nhàn nhạt cười nói, đáng tiếc a ngươi chính là muốn, cũng không ai nguyện ý tặng cho ngươi a Ngươi, ta làm sao vậy? Nhạc y nhân tức khắc lạnh mặt, ta không nghĩ cùng ngươi chấp nhặt Đừng tưởng rằng ta chính là sợ ngươi, ta không trích nhà ngươi hoa không đào nhà ngươi thụ, ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này vênh mặt hất hàm sai khiến. Nhìn lưu bạc khí ngực không ngừng phật phồng, nhạc y nhân tiếp tục nói, lại không phải. Thế nhân toàn ngươi nương, trông kệ vào ai chịu đựng ngươi nhường ngươi đâu. Lần sau nói chuyện lại như vậy khó nghe, cũng đừng trách ta không khách khí. Nhìn nhạc y nhân lạnh băng mặt, Lưu bạc theo bản năng sau này lui lại mấy bước Chính là nghĩ đến chính mình cứ như vậy Bị một cái chính mình xem thường thôn cô dọa tới rồi Nàng lại cảm thấy mặt mũi thượng không nhìn được Đành phải ngạnh cổ nói Ta lại không có chỉ tên nói họ nói ngươi Ngươi gấp cái gì Nhạc y nhấn Nghe vậy hơi hơi mỉm cười Kia xảo Ta cũng không có chỉ tên nói họ Ngươi trột giả cái gì Ta trột giả ta khi nào trột giả ha ha Ta tới nơi này xem hoa Tùy tiện nói thượng hai câu lời nói Cùng ngươi lại không có quan hệ Lưu Bạc nói Liền đem đầu vặn hướng về phía một bên Giả vờ chính mình thật sự đang xem hoa quế thụ Thấy vậy Nhạc y nhân cười lạnh một tiếng cũng không hề xử lý nàng Người như vậy chính là bắt nạt kẻ yêu Chỉ cần ngươi so nàng càng cường ngạnh một Chút Nàng lập tức liền thành thật Hai người ngôn ngữ giao phong thời điểm Nhạc đồng đồng vẫn luôn gắt gao lôi kéo nhạc y nhân tay Tuy rằng không nói gì Nhưng là nhạc y nhân lại có thể cảm nhận được hắn khẩn trương Nhạc đồng đồng thông minh lanh lợi Tự nhiên nghe ra tới vừa mới lưu bạc kia lời nói là đang nói hắn Lúc này nhạc y nhân nếu là thoái nhượng Sẽ chỉ làm nhạc đồng đồng dưỡng thành một cái mềm yếu tính tình Cho nên, nàng mới chút nào không thoái nhượng, ngốn Ngữ sắc bén trực tiếp đem lưu bạc nói á khẩu không trả lời được Ngồi xổm xuống thân mình Nhạc y nhân cười đối nhạc đồng đồng nói Đồng đồng Trên người của ngươi có phải hay không mang theo cái túi nhỏ đâu? Cùng mẫu thân cùng nhau trích hoa quế được không? Trở đi trở về, mẫu thân cho ngươi làm hoa quế mật ăn. Nhạc đồng đồng nghe vậy hai tròng mắt sáng ngời, ngay sau đó lại ảm đạm xuống dưới. Mẫu thân, có thể trích sao? Người khác có thể hay không không cao hứng? Nhạc, đồng đồng lời này mới vừa nói ra, liền nghe thấy một thanh âm từ ái lão phụ nhân nói, trích đi trích đi, này hoa nguyệt nguyệt đều khai. không chích cũng lãng phí nhạc y nhân nghe vậy quay đầu nhìn lại liền thấy một cái lão phụ nhân đứng ở hoa quế dưới tàng cây chính tươi cười đầy mặt nhìn bọn họ bà cố nội này hoa là ngài ra sao nhạc đồng đồng hai mắt vụt sáng lên hỏi lão phụ nhân gật gật đầu cái này kêu nguyệt quế mỗi tháng đều sẽ nở hoa là ta mới vừa thành thân năm ấy thân thủ gieo, đến bây giờ đều vài thập niên lâu Nhạc y nhân không nghĩ tới này thụ thế nhưng thật sự có chủ nhân, trong lòng âm thầm may mắn vừa mới không có tùy tiện động thủ. Đại nương, không biết nên như thế nào xưng hô ngài đâu. Nhạc y nhân cười hỏi, ta nhà chồng họ Lý, ngươi đã kêu ta Lý Đại nương đi. Lý thị vui tươi hơn hở nói, đôi mắt đều cười thành một cái phùng. Lý Đại nương, ngài này hoa quế lớn lên thật tốt, ta hái xuống một ít mang về làm thành. Hoa quế mật quay đầu lại cho ngài cũng đưa lại đây một ít nếm thử, thế nào? Nhạc y nhân thương lượng nói, nàng nhưng không thích bạch chiếm người khác tiện nghi. Lý thị nghe vậy cười đáp ứng, ta đây liền chờ ăn, ta nhận thức ngươi, nhà ngươi bán đến điểm tâm ta cũng ăn qua không ít, mềm xốp ngon miệng, ăn ngon khẩn đâu. Thấy đối phương thế nhưng biết chính mình là ai, nhạc y nhân có chút kinh ngạc, nàng như thế nào đối lý thị không có gì ấn tượng. Nhìn ra nhạc y nhân nghi, hoặc, Lý thị lại nói, ta này tuổi lớn, chân cẳng cũng không hảo, ngày thường không thế nào ra cửa, điểm tâm đều là ta nhi tử con dâu mua trở về hiếu thuận ta. Thấy Lý thị lần nữa khen nhạc y nhân làm điểm tâm, lưu bạc trong lòng không xóa, căm giận nói, suy, còn không phải là mấy khối phá điểm tâm, có cái gì ăn ngon, ít thấy việc là. Nhạc y nhân nghe vậy trực tiếp coi như không nghe thấy, tiếp tục đối Lý thị nói, đại nương chân cẳng nơi nào không thoải mái, Nhà ta là làm, nghề ý, ta tuy rằng không nói là nhiều tinh thông, nhưng là cha ta lưu lại phương thuốc ta đều nhớ rõ, nói không chừng liền có đúng bệnh đâu. Thật sự, Lý Thị có chút kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới một cái bán điểm tâm tiểu nương tử, thế nhưng còn sẽ y thuật. Trong lòng tuy rằng đối nhạc y nhân bản lĩnh không quá xác định, nhưng là vẫn là đem chính mình vấn đề nói ra. Cũng không phải gì khuyết điểm lớn, chính là vừa đến trời đầy mây trời mưa a. Ta này chân liền, xuyên tim đau, ngày thường còn cảm thấy lại ma lại lạnh. Trời đầy mây trời mưa liền chân đau, này rõ ràng chính là phong thấp. Hơn nữa ngài chân lạnh chân ma là trong cơ thể dương khí không đủ, cuối tuần hoàn không tốt, khí huyết kinh lạc không thông, cho nên ngài tốt nhất dùng hoàng kỳ, đảng sâm đương quy, bạch thược, thục địa, cây kê huyết đằng, hơn nữa phao chân cùng mát không dùng được bao lâu sẽ có sở cải thiện. Nghe nhạc y nhân há mồm liền nói như vậy kỹ càng tỉ. Mỉ, cũng đạo lý rõ ràng, Lý Thị cùng Lưu Bạc đều kinh ngạc vạn phần. Lý Thị ngốc lăng trong chốc lát, lúc này mới nói, Ai u, ngươi này tiểu nương tử, này thật đúng là có bản lĩnh, hành, quay đầu lại a ta liền cùng ta nhi tử nói nói, làm hắn đi hiệu thuốc đem dược cho ta mua trở về. Nghe thấy Lý Thị thế nhưng tin nhạc y nhân nói, Lưu Bạc càng thêm ghen ghét, Bất quá là một cái nông thôn đến quả phụ, dựa vào cái gì gì đều sẽ, nàng một cái thôn cô lời nói ngươi cũng dám tin. Tưởng, sẽ không sợ đem chính mình cấp độc chết, tức muốn hột máu lưu bạc nói chuyện nói không lựa lời. Lý thị nghe vậy tức khắc bản mặt, ngươi là nhà ai tiểu cô nương, nhà ngươi đại nhân liền không có giáo ngươi nên nói như thế nào lời nói sao, sẽ không nói liền câm miệng. Thượng số tuổi lão phụ nhân. Nhất không quen nhìn chính là trang điểm quyến rũ tiểu cô nương Đặc biệt là này tiểu cô nương cái lại không sạch sẽ Bởi vậy lý thị có thể nói là một chút mặt mũi đều không Có cấp lưu bạc lưu Trực tiếp liền mở miệng quát lớn Nàng cũng không sợ cái gì Đây là nhà nàng cửa chung quanh đều là vài thập niên lão hàng xóm Ai còn dám ở chỗ này đem nàng làm sao vậy Lại nói lưu bạc vừa mới kia lời nói cũng nói đích xác khó nghe Mặc cho ai nghe thấy được đều sẽ sinh khí, lưu bạc không nghĩ tới sẽ bị như vậy quát lớn, nháy mắt cảm thấy ủy khuất cực kỳ, nước mắt thẳng ở hốc mắt trung đảo quanh, ngươi các ngươi đều khi dễ ta, dứt lời, nàng dập dập, chân, xoay người chạy, đối này, nhạc y nhân không sao cả nhún nhún vai, ai cũng không đem nàng thế nào, này liền khóc, thật đúng là diễn tinh hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, lý thị đối này cũng không chút nào để ý. Xoay người trở về nhà mình sân dọn cái ghế ra tới Làm nhạc y nhân đứng ở mặt trên chích hoa quế Nhạc y nhân từ nhạc đồng đồng nơi đó lấy tới túi nhỏ Kỳ thật chính là nhạc đồng đồng tùy thân trang điểm tâm dùng túi Có nhạc y nhân hai cái bàn tay như vậy Đại Chích hoa quế thời điểm nhạc y nhân rất là cẩn thận Tận lực không chạm vào rớt lá cây Chỉ là đem hoa quế hái xuống Hoa quế đã tiểu lớn lên lại tương đối phân tán Chích lên rất là phí thời gian Thẳng dùng nửa canh giờ Nhạc y nhân mới đem trên tay túi tiền vững chắc chứa đầy, từ trên ghế nhảy xuống, nhạc y nhân đã là sắc mặt ửng hồng, mồ hôi đầy đầu, ngẩng đầu nhìn xem thiên, thời gian đã tới gần giữa trưa, nhạc y nhân cũng không hề chậm trễ thời gian, vội vàng cùng. Lịch sử cáo từ, đại nương, chúng ta phải đi về, chờ hoa quế mật làm tốt ta liền cho ngài đưa tới, ta vừa mới nói cái kia phương thuốc ngài nhớ kỹ, quay đầu lại làm ngài nhi tử đi hiệu thuốc hỏi một chút lang trung. Hẳn là có thể dùng Lý thị nghe vậy cười đáp ứng Nhìn theo nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng đi xa Lúc này mới dọn khởi ghế trở về nhà Còn chưa đi đến cửa hàng cửa Nhạc y nhân liền thấy đứng ở cách vách tơ lùa trang cửa lưu bạc Lưu bạc sắc mặt âm trầm Vành mắt hồng hồng Chính liều mạng chứng mắt nàng Nhạc y nhân chỉ là thoáng nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt Ở bên ngoài lưu bạc cũng không dám làm cái gì Ở chỗ này liền càng không cần phải nói sự thật cũng hòa thuận vui vẻ người kia sở liệu giống nhau lưu bạc vẫn luôn nhìn theo nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng vào cửa hàng lúc này mới oán hận thu hồi tầm mắt đắc ý cái gì bất quá chính là cái quả phụ ngươi còn biết trở về a nhạc y nhân mới vừa vào cửa liền nghe thấy được giới ngôn mãn hàm u oán thanh âm ha hả ta này không phải chuẩn bị làm điểm hoa quế mật đi trích mới mẻ hoa quế sao nhạc y nhân nói còn cầm trong tay túi cua cua Chứng minh chính mình không có nói sai Vừa nghe nói có ăn ngon Giới ngôn sắc mặt tức khắc đẹp không ít Bất quá vẫn là muộn thanh nói Hoa quế cũng không thể đương cơm ăn Ngươi vẫn là nhanh nấu cơm đi Vương ra nói giữa trưa cho ngươi đi cho hắn đưa cơm Đưa cơm Khi nào nói Nhạc y Nhân nghi hoặc hỏi Sáng sớm tiêu thiên hữu cũng không có nói muốn cho nàng đi đưa cơm a Buổi sáng nghe sáu lại đây nói Phỏng chừng đợi chút nên tới đón ngươi giới ngôn dứt lời liền ghé vào quầy thượng một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng tưởng hắn tốt xấu cũng là một quốc gia quốc sư thế nhưng sẽ lưu lạc đến xem cửa hàng phần thượng thật là thói đời ngày sau thói đời ngày sau a tuy rằng không hiểu được tiêu thiên hữu vì sao làm nàng đi đưa cơm bất quá nhạc y nhân vẫn là đi phòng bếp chuẩn bị cơm chưa nhạc đồng đồng không có đi theo đi ngược lại tiến đến giới ngôn bên người vui cười nói quốc sư Ngươi có thể tiếp tục giáo đồng đồng bối thư sao? Nghe thấy nhạc đồng đồng nói, giới ngôn thân hình lại hề oải một ít. Hắn nhưng thật ra đã quên, trừ bỏ xem cửa hàng bên ngoài, hắn còn nhận thầu giáo nhạc đồng đồng bối thư nhiệm vụ. Đương nhiên, làm quốc sư, lại là tăng nhân, hắn có thể giáo chính là các loại kinh Phật. Vốn tưởng, rằng nhạc đồng đồng như vậy tiểu, đúng là ham chơi nhi thời điểm, đối với kinh Phật gì đó khẳng định không thích. Chính là ai biết, Mỗi lần hắn giảng huệ hoài ỉu xìu, nhạc đồng đồng lại nghe hứng thú bừng bừng, không chỉ có đem hắn giáo toàn bối xuống dưới, ngẫu nhiên còn sẽ hỏi mấy vấn đề. Mặc dù đều là tiểu hài tử vấn đề, nhưng tốt xấu cũng coi như thượng là chăm học hảo hỏi. Ngẩng đầu nhìn đầy mặt chờ mong nhạc đồng đồng, giới ngôn ho nhẹ một tiếng, bối thư sự tình trước. Không vội, ngươi cứu cứu nói, làm một cái nam tử Hán, cần thiết đem tự viết hảo, cho nên từ hôm nay trở đi. Ngươi liền phải bắt đầu tập viết. Nói, giới ngôn từ quầy phía dưới lấy ra giấy và bút mực còn có tập viết chuyên dụng bảng chữ mẫu. Giới ngôn cầm đồ vật đi đến bên cửa sổ thượng bàn dài bên. Một bên đùa nghịch một bên đôi có chút ngây người nhạc đồng đồng nói. Mau tới đi, vừa mới bắt đầu không cần viết thật lâu. Một ngày liền viết nửa canh giờ hào. Dứt lời, giới ngôn. Khóe miệng hơi hơi dơ lên một cái độ cung. Bất quá thực mau lại bị hắn cấp đè ép đi xuống. Làm một cái ba tuổi nhiều hài tử Mỗi ngày tập viết nửa canh giờ Phỏng chừng hắn liền sẽ không cả ngày Quân lấy chính mình bối thư đi Chính là ai ngờ hắn một quay đầu lại Thấy nhạc đồng đồng hai mắt sáng lấp lánh Đứng ở một bên Bên miệng còn có một giọt khả nghi kinh doanh Dưới ánh nắng chiếu xuống phiếm quang Bộ dáng này Thấy thế nào như thế nào như là một cái đồ tham ăn thấy mỹ Thực Ta có thể học viết chứ sao Thật là quá tốt rồi Nhạc đồng đồng thăng chức hoan hô Hết sức vui mừng, nhìn nhạc đồng đồng hưng phấn đùa nghịch bút lông, giới ngôn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này đến tột cùng giống ai? Chẳng lẽ thật sự trời sinh nên là cái người đọc sách? Bằng không như thế nào như vậy tiểu nhân tuổi cứ như vậy siêng năng. Chờ nhạc y nhân làm tốt cơm ra tới thời điểm, liền thấy nhạc đồng đồng chính từng nét bút vô cùng nghiêm túc tập viết. Giới ngôn còn lại là đôi tay phủng cầm ngồi ở đối diện nhìn nhạc đồng đồng, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, đi đến phụ cận nhạc y nhân mới phát hiện nhạc đồng đồng tập viết tuy rằng vẫn là bảy vạn tám vạn nhưng là hạ bút lại rất đều đều không có xuất hiện một đoàn mặc hiện tượng đồng ngây thơ chất phát bổng nhạc y nhân chút nào không keo kiệt chính mình khen lần đầu tiên có thể viết ra tới cái dạng này thật sự đã rất lợi hại nghe thấy nhạc y nhân khen nhạc đồng đồng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ khóe miệng nhìn không được thượng kiều nhưng là trong tay động tác lại không có dừng lại Thẳng đến viết xong cuối cùng một cái chữ to Nhạc đồng đồng lúc này mới buông xuống bút lông Dùng tay xoa xoa mồ hôi trên chán Thấy hắn đem chính mình mặt mạt thành tiểu hoa miêu Nhạc y nhân phụt một tiếng bật cười Nhìn xem ngươi Đem mực nước đều mạt đến trên mặt Chạy nhanh đi tẩy tẩy Trong chốc lát chúng ta ăn cơm Đã biết mẫu thân Nhạc đồng đồng Trong miệng đáp ứng Đồng thời từ trúc ghế nhảy xuống tới Bước nhanh hướng tới phòng bếp chạy tới Quốc sư dạy dỗ thật tốt, vất vả quốc sư. Nhạc y nhân cười tủm tỉm đôi giới ngôn nói, nàng chính mình là cái không thích hợp làm lão sư, so với niệm thư viết chữ, nàng càng thích cân nhắc ăn. Nhạc đồng đồng hiện tại tuổi còn nhỏ, mặc dù là muốn đưa đến học đường cũng muốn lại chờ một năm, nhưng mà nhạc đồng đồng đối học tập hứng thú cực đại, nếu là không có giới ngôn cả ngày. Dạy dỗ, nàng thật sự muốn phát sầu nên làm cái gì bây giờ? Cơm chưa nhạc y nhân làm lạnh mặt Hôm nay thời tiết thiên nhiệt Không thích hợp thang thang thủy thủy Xào rau gì đó cũng quá nhiệt Lại dầu mỡ Không bằng ăn chút lạnh mặt Đã thoải mái thanh tân lại đỉnh đói nghi giới ngôn nói tiêu thiên hữu làm nàng đưa cơm Nhạc y nhân lại chuẩn bị thịt kho Dưa muối Hột vịt muối Nhìn này đó Nhạc y nhân trong lòng âm thầm quyết định Chờ có rảnh Nàng phải làm một ít lỗ đồ Ăn tỉ như kê đầu chân gà Cổ vịt vịt giá linh tinh Nghĩ đến kia cay đến mồ hôi chảy không ngừng cảm giác Nhạc y nhân liền nhìn không được nuốt nuốt nước miếng Đồ vật phóng cất vào hộp đồ ăn Nhạc y nhân liền nghe thấy được nghe sáu thanh âm Đi ra phòng bếp vừa thấy Quả nhiên thấy nghe sáu đang đứng ở cửa hàng cửa trong chiều nhìn xung quanh Thấy nhạc y nhân trong tay hộp đồ ăn Nghe sáu hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi Nhạc cô nương chuẩn bị tốt À, kia chúng ta Chạy nhanh đi thôi Hắn còn sợ vương gia đột nhiên tâm huyết dâng trào phân phó sự tình, nhà cô nương sẽ không để trong lòng. Tuy rằng hắn cũng không rõ vội lên có thể cùng binh lính cùng nhau gặm màn thầu vương gia, vì cái gì đột nhiên làm nhà cô nương cho hắn đưa cơm, nhưng là vương gia phân phó xuống dưới sự tình, hắn đều cần thiết làm tốt. Nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng cũng chưa kịp ăn cơm, trừ bỏ đem giới ngôn kia phân lưu lại, nhạc y nhân mang theo suốt hai. Cái hộp đồ ăn cơm canh Ngồi ở trên xe ngựa Nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng Hai người nói nói cười cười Bảo bảo lại là ở một bên mơ màng sắp ngủ Nó có điểm chán ghét tiêu thiên hữu Ăn một bữa cơm còn không cho gấu trúc sống yên ổn Quả thực muốn đói chết gấu trúc oán niệm nhìn thoáng qua hộp đồ ăn Bảo bảo dứt khoát từ trong không gian Cầm một tiết mới mẻ cây trúc gặm lên Kia ca chi thanh âm Nghe nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng Đều vì này ghé mắt Nhạc y nhân càng là toét miệng. Chỉ cảm thấy trong miệng toan thủy ứa ra Bảo bảo này răng nhi Thật là bổng bổng đát Nghe sáu cũng sốt ruột Bởi vậy dọc theo đường đi có thể nói là phong trì pin Cũng may cái này điểm trên đường Cũng không có gì người Hắn như vậy chạy Mang theo một đường cho bụi Cũng sẽ không có người ở phía sau mắng hắn 30 phút lúc sau Bọn họ rốt cuộc đi tới phúc lợi chỗ Cùng thượng một lần nhìn thấy Cỏ xanh mơn mởn bất đồng Lúc này toàn bộ Ngôi cao mặt trên khí thế ngất trời, trừ bỏ đỉnh đầu đỉnh lều trại bên ngoài, sang bên địa phương đã xây lên kiến nghị phòng ở. Không thể không nói người nhiều lực lượng đại, bất quá là một cái buổi sáng thời gian, đã có hình thức ban đầu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, lúc này kiến tạo này đó là cho các thợ thủ công chủ giản dị phòng ở. Không cần nền, không cần đẹp, chỉ cần có tường che phong, có nóc nhà có thể đục mưa là được. Nhạc y nhân nắm nhạc đồng đồng tay đi theo. Nghe sáu mặt sau hướng phía trước đi, vòng qua một hàng lều trại cuối cùng ngừng ở một cái hơi đại lều trại phía trước, vén rèm lên đi vào đi, liền thấy tiêu thiên hữu đang ngồi ở trước bàn múa bút thành văn, nhạc tư năm lại ngồi ở một bên biểu tình lười nhác nói, còn không có khởi công, vương gia này viết đều là cái gì, cũng không sợ hoàng thượng thấy chê cười. Tiêu thiên hữu nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, kiến tạo cầu phúc chùa là ta đại càng nặng trung chi trọng. Chẳng sợ chỉ là kiến tạo các thợ thủ công phòng ở, cũng muốn làm hoàng thượng biết đến giành mạch, bằng không nếu là có người nói bổn vương từ giữa đến lợi thật là như thế nào cho phải. Trong miệng giọng nói rơi xuống, tiêu thiên hữu cũng buông xuống trong tay bút lông, nghe sáu thấy vậy lúc này mới tiến lên một bước nói, vương ra, nhà cô nương tới. Tiêu thiên hữu nghe vậy ngẩng đầu, biểu tình hơi mang một chút kinh ngạc nói, như thế nào lúc này lại đây, nhạc y nhấn. Nghe vậy trong lòng kỳ quái, vừa muốn nói gì, lại thấy Tiêu Thiên Hữu ánh mắt đã dừng ở nghe sáu trong tay hộp đồ ăn thượng. Nhìn chằm chằm hộp đồ ăn nhìn vài giây, Tiêu Thiên Hữu đã bất đắc dĩ vừa buồn cười nói, Người kia là sợ ta ở chỗ này ăn không đủ no cho nên đặc biệt tới đưa cơm sao. Kỳ thật không cần như thế, ta và ngươi ca ca đều là có thể chịu khổ người, chính là đốn đốn màn thầu liền thủy cũng là ăn đi xuống. Ngươi nói đúng không, tư năm... Nhạc tư năm nghe vậy tán Đồng gật gật đầu Vương ra lời này cực kỳ Người kia về sau không cần tới tặng Thiên như vậy nhiệt Ngươi cố cửa hàng cùng đồng đồng cũng đã rất mệt Không biết như thế nào Nhạc y nhân từ nhạc tư năm khẩu khí Lảng tai ra một cổ tử giấm mùi vị Nhìn nhìn lại sắc mặt nghiêm trang Đáy mắt lại mang theo giảo hoạt tiêu thiên hữu Nhạc y nhân cảm thấy nàng Nếu là lại không rõ đây là có chuyện gì Kia nàng này hai đời xem như Sống uổng phí nàng liền nói đâu rõ ràng là tiêu thiên hữu chính mình làm nàng tới đưa cơm chính là thấy nàng còn kinh ngạc vốn di tưởng hắn vội khả năng quên mất hiện tại xem ra thằng nhãi này rõ ràng chính là cố ý đến nỗi mục đích ha ha phòng chừng chính là vì kích thích nhạc tư năm cái này muội khống làm cho nhạc tư năm biết nàng trong lòng tiêu thiên hữu vị trí có bao nhiêu trọng muốn ngăn cản bọn họ ở bên nhau đó là căn bản không có khả năng sự tình Suy nghĩ cẩn thận này hết thảy, nhạc y nhân lộ ra một nụ, cười rạng rỡ nếu các ngươi đều như vậy đau lòng ta, ta đây cũng không thể không đau lòng các ngươi. Bên này sự tình vừa mới bắt đầu, khẳng định tạp vật phồn đa, không bằng các ngươi về sau liền ở tại bên này hảo, gần nhất cùng phía dưới người cùng ăn cùng ở, bọn họ cũng cảm kích, làm việc sẽ càng thêm ra sức, nhị sao, về sau ta cũng không cần cho các ngươi nấu cơm. còn có thể tranh thủ thời gian hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nghe vậy, nhạc tư năm lập tức gật đầu phụ hoa. Người kia lời này nói rất đúng, ta cũng là như vậy tưởng, vương gia lần này kiến tạo cầu phúc chùa không thể ra nửa điểm sai lầm, vẫn là vất vả một chút ở tại bên này tương đối hảo. Nghe này huynh muội hai cái kẻ sướng người hoa, tiêu thiên hữu giữa mày thẳng nhảy, hắn đây là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Ở chung bốn năm, hắn trước kia như thế nào liền không có phát hiện nhạc tư năm đầu như vậy thông minh, còn sẽ tùy cơ ứng biến. Bất quá nhìn xem cười trộm không thôi. Nhạc y nhân, tiêu thiên hữu lại bất đắc dĩ cười. Đương ca ca chỉ số thông minh không đủ, này không phải có cái là lướt tâm tư mội mội tơi thấu sao. Nhạc đồng đồng đứng ở nhạc y nhân bên người, ở mấy người đều không có chú ý thời điểm, nhìn tiêu thiên hữu trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bách chiến bách thắng cha, ở đối mặt mẫu thân cùng cứu cứu thời điểm, thế nhưng thất bại thảm hại, lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng. Chiếu tiêu thiên hữu tính tình, cũng không có khả năng nói cái gì nữa, bởi vậy, nhạc y nhân cũng không có chậm trễ nữa thời gian, làm nghe sáu đem hộp đồ ăn đặt ở một bên trên bàn, liền đi qua đi đem bên trong đồ vật nhất nhất lấy ra tới. Nghe sáu, nghe phong đâu, ta cũng mang theo các ngươi đồ ăn, Nhạc y nhân cười nói, nghe sáu nguyên bản đều chuẩn bị đem đồ vật buông liền đi ra ngoài ăn chung nồi chính là không nghĩ tới nhạc y nhân sẽ đột nhiên tới như vậy một câu, tức. Khắc kinh ngạc nhìn về phía nhạc y nhân, làm sao vậy, các ngươi ăn qua, thấy hắn bất động, nhạc y nhân hồ nghi hỏi, không có không có, ta đây liền đem nghe phong kêu tới, nghe sáu nói, lập tức lắc mình ra lều chạy đi tìm nghe phong, không nghe thấy đây là cuối cùng một bữa cơm sao. Về sau nhà cô nương không tới đưa cơm, vương ra lại muốn ở tại bên này, liên quan hắn cùng nghe phong đều không có biện pháp cò cơm. Tuy rằng như vậy nhật tử đích xác khổ bức, chính là tốt. Xấu hiện tại trước đem đến bên miệng này đốn ăn xong đi lại nói, nhạc y nhân chuẩn bị hai mặt ước chừng có tám người phân, mà bọn họ hơn nữa nhạc đồng đồng, cũng mới sáu cá nhân, cuối cùng thế nhưng ăn cái sạch sẽ. Bên này vừa mới ăn xong còn không có cầm chén đua thu thập rớt, Lều trại liền phần Phật tới không ít người, Nhạc Y nhân thấy bộ dáng này, liền biết Tiêu Thiên Hữu Hòa thuận vui vẻ tư năm muốn vội, vì thế tay chân lanh lẹ vội vàng cầm chén đũa đều thu vào hộp đồ ăn. Đi theo nghe phong lôi kéo nhạc đồng đồng liền đi ra lều trại, nghe phong như cũ giá xe ngựa đem Nhạc Y nhân nhạc đồng đồng bảo bảo đưa về cửa hàng, lúc này mới lại vội vàng xe ngựa trở về chín núi vây quanh, đi vào cửa hàng thời điểm, nhạc đồng đồng đã nheo lại hai mắt Nhìn dáng vẻ là vây không được Thấy vậy, nhạc y nhân chỉ cảm thấy buồn cười Vội vàng ôm hắn vào ngủ phòng Đặt ở trên giường đất Bảo bảo cũng đi theo cùng nhau đi vào Nằm ở nhạc đồng đồng bên người hô hô Ngủ nhiều lên Nhạc y nhân còn nhớ thương buổi sáng hái về hoa quế Bởi vậy ở trong phòng thả điểm băng Liền tay chân nhẹ nhàng ra ngủ phòng Cầm chén đũa rửa sạch sạch sẽ Nhạc y nhân liền ở lòng bếp sinh hỏa Ở lòng hấp thượng lót thượng một khối băng gạc Đem hoa quế thả đi vào trưng. Hoa quế trưng hảo lúc sau bắt được dâm mát chỗ phơi khô. Cái này quá trình tuyệt đối không thể phơi. Bằng không hoa quế nhan sắc liền sẽ biến hắc. Ảnh hưởng mỹ quan. Phơi khô lúc sau hoa quế. Thịnh phóng đến vật chứa. Sau đó lại gia nhập thiên nhiên mật ong. Phóng tới khối băng bên trong bảo tồn. Nửa tháng lúc sau là có thể ăn. Muốn ăn thời điểm liền múc ra một ít pha trà. Hoặc là làm thành điểm tâm. Đều là vô thượng mỹ vị. Trung ý. Hoa quế vị hơi khổ, nhưng sơ gan dùng thuốc lưu thông khí huyết, giải sầu khai vị, còn những chị ngân chướng đau răng, nuốt làm khẩu táo, miệng thối chờ đặc biệt thích hợp tỉ vị hư hàn người thực dụng, liền tính không có này đó tật. Xấu, gắt gao là bởi vì thích, kia uống lên liền càng thêm không có vấn đề. Chờ nhạc y nhân làm tốt hoa quế mật đặt ở khối băng trung chứa đựng, thời gian đã tới rồi nửa buổi chiều, cẩn thận đẩy ra ngủ phòng môn trong chiều nhìn nhìn. Phát hiện nhạc đồng đồng còn không có lên, nhạc y nhân dứt khoát lại bắt đầu làm các loại điểm tâm điểm tâm. Hiện tại có giới ngôn ở, nàng tưởng từ trong không gian lấy đồ vật đều phải vạn phần cẩn thận, mỗi ngày càng là cần thiết làm một ít điểm. Tâm ra tới, không cho giới ngôn sinh ra cái gì hoài nghi. Này một bận rộn thời gian bất chi bất giác liền đi qua, chờ nhạc y nhân rốt cuộc rảnh rỗi thời điểm, thiên đều đã hắc thấu, thấy vừa vặn dư lại tơi còn có một ít mặt. Nhạc y nhân nghĩ cơm chiều dứt khoát trưng điểm bánh bao được. Đại buổi tối cũng không muốn ăn thịt. Nhạc y nhân nghĩ nghĩ quyết định làm bánh bao chay tử. Kiếp trước thời điểm, nàng thích nhất một tiệm bánh bao bán bánh bao chay tử. Bởi vậy còn cố ý. Nhiều mua vài lần lấy về ra nghiên cứu. Có lẽ là nàng thật sự thiên phú cao. Lại hoặc là công phu không phụ lòng người. Cuối cùng thật sự làm nàng làm ra tới giống nhau như đúc hương vị. Bởi vì thời gian nguyên nhân. Nhạc y nhân cuối cùng quyết định làm nấm hương cải trắng nhân cùng đậu hủ nhân. Này hai loại tuy rằng đều là tố nhân, ăn lên lại một chút đều không thể so nhân thịt kém. Nhạc đồng đồng sớm tại nửa buổi chiều liền rời giường đi quấn lấy giới ngôn bối thư. Đối với nhạc đồng đồng chăm chỉ, nhạc y nhân rất là vui mừng. Xem này sư mạnh nhi, hắn hẳn là cũng không phải ba phút nhiệt độ người. Nói như vậy không chừng về sau còn có thể đi khoa cử chiêu số. Rốt cuộc. Của... Tổng không thể làm nhạc đồng đồng cùng nàng cùng nhau khai cửa hàng bán ăn vặt đi. Đặt ở kiếp trước nói nói không chừng còn sẽ bị xưng là ấm nam dốc lòng tiểu ca gì đó. Đặt ở cổ đại, vậy chỉ có thể là cái thương nhân. Sĩ nông công thương, thương nhân địa vị chính là tương đương. Thấp, nghĩ đến đây, nhạc y nhân nhìn không được bật cười. Nhạc đồng đồng lúc này mới bao lớn, nàng đều nghĩ đến mười mấy năm về sau sự tình. Bởi vì chỉ có ba người ăn cơm. Nhạc y nhân chuẩn bị cũng không nhiều, hai cái lồng hấp trồng ở bên nhau, một lần liền đem sở hữu bánh bao cấp trưng thượng, trưng thượng bánh bao, nhạc y nhân lại ngao thượng nầm tuyết trẻ hạt sen, lúc này mới xoa xoa tay đi ra phòng bếp, cửa hàng bốn cái đại băng lu mỗi ngày mỗi đêm phóng, trong phòng có, thể nói là mát mẻ thoải mái thực, đặc biệt là nhạc y nhân mới từ trong phòng bếp đi ra, kia cảm giác không dễ với từ bếp lò đi vào hầm băng, Cửa hàng đại môn cùng cửa sổ còn không có quan, xuyên thấu qua cửa kính có thể thấy bên ngoài người đi đường tuy rằng thiếu rất nhiều, nhưng là lại không có hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới. Này cũng không khó lý giải, cái này địa phương rốt cuộc thuộc về chân trên phồn hoa khu vực, mặc dù trời tối, cũng không phải lập tức liền sẽ lâm vào. An tĩnh, nhạc đồng đồng chính hoa ở trúc ghế cùng bảo bảo nói chuyện, thấy nhạc y nhân ra tới, vội vàng hỏi, mẫu thân, đồng đồng hảo đói a Chúng ta khi nào ăn cơm, học nửa buổi chiều có thể không đói bụng sao, mẫu thân chính cho ngươi trưng bánh bao đâu, còn cho ngươi làm trưng trứng, lại quá 15 phút chúng ta là có thể ăn cơm. Nhạc y nhân nói, ai, vương gia bọn họ như thế nào còn không có tới. Giới ngôn nói, kỳ quái hướng tới cửa nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Nghe thấy hắn hỏi như vậy, nhạc y nhân ngữ khí tùy ý nói, đã quên nói cho ngươi. Vương gia quyết định hảo hảo kiến tạo cầu phúc chùa, về sau liền ở tại chín núi vây quanh, ăn cơm cũng ở bên kia, sẽ không qua lại chạy. Cái gì? Giới ngôn tính kêu ra tiếng, kia bẩn tăng làm sao bây giờ? Nhạc y nhân nghi hoặc chớp chớp mắt, cái gì kêu ngươi làm sao bây giờ? Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Là đi theo cùng đi tu sửa cầu phúc chùa vẫn là lưu lại xem cửa hàng, đều tùy ngươi cao. Hứng A, hắn nếu là lại đi, Tuy rằng nàng sẽ bận rộn một ít, nhưng là tốt xấu tự dùng rất nhiều A. Giới ngôn nghe vậy ấp úng ân hai tiếng. Ân, cái này bần tăng đích xác phải hảo hảo suy nghĩ một chút, hảo hảo suy nghĩ một chút. Vương ra thế nhưng liền như vậy đem hắn ném ở chỗ này. Ném hắn nhưng thật ra không có gì. Trước mắt rõ ràng vừa mới được đến Mỹ nhân cho phép, còn không có càng tiến thêm một bước. Vương ra liền nguyện ý ở riêng hai xứ. Này, không rất giống Vương. Gia tác phong A. Giới ngôn như vậy một tự hỏi, ngay cả cơm chiều đều ăn thất thần, ăn xong cơm chiều, giới ngôn rốt cuộc nhớ tới hắn cảm thấy không đúng chỗ nào, vương ra đi rồi, hắn một người như thế nào trở về ngủ, hắn hắn không có chìa khóa a nhạc y nhân cầm chén đũa đều thu thập sạch sẽ, từ phòng bếp trừ ra lại thấy giới ngôn như cũ ngồi ở trúc ghế sưng sờ, không khỏi kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào còn không đi, thật vất vả tới rồi trời tối, nàng thật sự rất muốn đi. Trong không gian nhìn xem hảo sao Không biết nàng gieo những cái đó trái cây hạch đều nảy mầm không có Còn có kia hai viên nhân sâm cũng không biết lớn lên thế nào Như vậy nghĩ Nhạc y nhân nhìn giới ngôn càng cảm thấy đến trướng mắt Nghe ra nhạc y nhân trong giọng nói ghét bỏ Giới ngôn cảm thấy rất là tâm tắc Vì cái gì ở nhạc y nhân trước mặt Hắn luôn là tìm không thấy làm quốc sư thể diện Bất đắc di hướng ghế dựa một nằm liệt Giới ngôn sống không còn gì luyến tiếc Nói bẩn tăng không có chìa khóa, không thể quay về. Nhạc y nhân nghe vậy, giới ngôn dáng vẻ này, như thế nào như vậy giống không nhà để về hài tử. Như vậy tưởng tượng, nhạc y nhân lại vội vàng lắc đầu. Không thể bị giới ngôn mặt sở lừa gạt, phải biết rằng hắn chính là mấy chục tuổi lão đầu nhi. Không thể quay về vậy ngươi làm sao bây giờ? Nhạc y nhân bất đắc di nói, tuy rằng giới ngôn là cái hòa thượng, nhưng là cùng bọn họ cô nhi quả phụ trụ một cái nôn cửa hàng. Chỉ. Sợ cũng không thích hợp a hai người đang nói, lại thấy nghe sáu thở hổn hển đẩy cửa ra chạy tiến vào, quốc sư, chìa khóa, tiến đi nghe sáu cùng giới ngôn, nhạc y nhân đem trước sau cửa sổ quan hảo, lại đem cửa hàng điểm tâm gì đó đều thu vào trong không gian, lúc này mới mang theo nhạc đồng đồng lắc mình vào không gian, cùng bên ngoài bất đồng, trong không gian như cũ là ban ngày, tuy rằng không có trời xanh mây trắng, chính là như cũ làm người cảm thấy giống như ở ngày. Xuân giống nhau thoải mái, làm nhạc đồng đồng chính mình đi chạy vội ngoạn nhi, nhạc y nhân đi nhìn nhìn nhân sâm phát hiện nhân sâm mọc thực không tồi, nhìn tương đương tinh thần, chính là những cái đó hột, cũng đều đã toát ra đầu, trưởng thành một đám tiểu nộn miêu, nhìn này đó nộn miêu, nhạc y nhân mãn nhãn là cười, phòng trừng không dùng được lâu lắm, nàng là có thể ăn đến các loại mới mẻ ngon miệng trái cây, ở trong không gian chơi hồi lâu, thẳng đến nhạc đồng đồng mệt, Nhạc y nhân lúc này mới mang theo hắn ra không gian Ai từng tưởng Mới vừa lè ra tới không gian Nhạc y nhân đã bị trước mắt cảnh tượng cấp sợ ngây người Nàng là ở trên giường đất Mang theo nhạc đồng đồng tiến không gian Lúc này ra tới tự nhiên cũng là ở trên giường đất Chính là ai có thể nói cho nàng Nhà nàng giường đất Khi nào thay đổi danh xứng với thực giường sưởi? Nhà ở vốn dĩ liền không có bao lớn Giường đất liền chiếm hơn phân nửa địa phương Giường đất Biên càng là chất đầy củi lửa mà lúc này không chỉ là những cái đó củi lửa chính là cửa gỗ cùng cửa sổ đều châm hừng hực lửa lớn phòng trong khói báo động quần cuột bất qua mấy cái hô hấp công phu nguyên bản đã ngủ đến mơ mơ màng màng nhạc đồng đồng cũng đã bị huân tỉnh khụ khụ khụ khụ nghe thấy nhạc đồng đồng mãnh liệt ho khan thanh nhạc y nhân nháy mắt hoàn hồn lập tức đem nhạc đồng đồng đưa về trong không gian mặt nhìn trước mắt lửa lớn đã hướng tới trên giường đất lan tràn Nhạc y nhân trong mắt tràn đầy hàn băng, nàng mỗi ngày đều sẽ đem hỏa tinh diệt sạch sẽ mới có thể ngủ, mặc dù là trời hanh vật khô, cũng không có khả năng dễ dàng cháy. Này hỏa, khẳng định là nhân vi. Chỉ là trước mắt tình huống khẩn cấp, nàng yêu cầu tưởng chính là như thế nào từ nơi này chạy ra đi, mà không phải đi miệt mài theo đuổi phóng hỏa người này là ai. Chính là hỏa lớn như vậy, nàng nên như thế nào chạy, nàng nhưng thật ra có thể trốn vào trong không gian. Trở hỏa diệt trở ra chính là như vậy, nàng bí mật liền thủ không được. Nếu là bị người biết nàng có cái như vậy nghịch thiên không gian, phòng trừng kết cục so thiêu chết cũng hảo không bao nhiêu. Chính do dự muốn hay không lộng cái ướt khăn trải giường khoác ở trên người, nhạc y nhân liền mơ hồ nghe thấy được giới ngôn thanh âm. Nhạc cô nương, nhà cô nương, nhà cô nương, tiếng la một tiếng cao hơn một tiếng, hơi có chút khàn cả giọng hương vị. Ta ở. Nhạc y nhân gân cổ lên trở về một câu. lập tức bị yên sặc đến ho khan lên. Cũng may bên ngoài giới ngôn đã nghe được nàng thanh âm, trong lòng an tâm một chút, lại lớn tiếng nói, nhà cô nương ngươi đừng có gấp, ta đã làm người đi tìm vương gia, tìm hắn có cái dám dùng. Nghe thấy giới ngôn lời này, nhạc y nhân chỉ nghĩ chửi mà nó. Chín núi vây quanh khoảng cách nơi này rất xa, chờ tiêu thiên hữu được đến tin tức tới rồi, nàng đều bị đốt thành cho tẫn, đang muốn chính mình. Nghĩ cách, Nhạc y nhân lại ngoài ý muốn nghe thấy được hứa hoài an thanh âm, lai phúc, chạy nhanh làm người tưới nước cứu hỏa, bên kia liền có giếng, liền hướng tới cửa sổ chỗ đó bát, chỉ cần làm nhà cô nương có thể ra tới là được. Nghe thấy hứa hoài an liên tiếp phân phó, nhạc y nhân lúc này mới an tâm không ít, đương xuyên thấu qua hỏa mạc thấy bên ngoài lại người ở bát thủy lúc sau, nhạc y nhân cũng ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, từ bên trong bắt đầu bát thủy, mắt. thấy cửa sổ nơi đó hỏa phải bị áp xuống đi, nhạc y nhân vội vàng đem nhạc đồng đồng từ không gian chung mang ra tới, đối hắn nói, đồng đồng, đi ra ngoài cái gì đều đừng nói, liền nói là bị nhiệt tình, biết không, nhạc đồng đồng nghe vậy vội vàng gật đầu, hoảng loạn chung, nhạc y nhân cũng không có chú ý tới hắn trong mắt tối tăm cửa sổ nơi đó hòa ở trong ngoài hai bên nỗ lực hạ, rốt cuộc bị đè ép đi xuống, tới phúc liền đứng ở bên cửa sổ, thò tay la lớn, nhạc nương tử, đem đồng đồng trước cho ta đi. Nhạc y nhân nghe vậy vội vàng ôm nhạc đồng đồng tới rồi bên cửa sổ, đột nhiên đem nhạc đồng đồng ném đi ra ngoài. Tới phúc nhận được nhạc đồng đồng chiều lui về phía sau hai bước lúc này mới ngừng lại, một bên giới ngôn sớm đã thấu bên cửa sổ đối với vội vàng nói, mau, ta kéo ngươi ra tới. Nhạc y nhân cũng biết tình huống khẩn cấp, lúc này cũng không rảnh lo cái gì nam nữ thủ thủ bất thân, lôi kéo giới ngôn tay chân thượng dùng một chút lực, Liền dẫm lên cửa sổ thượng Nàng vừa mới từ cửa sổ thượng nhảy xuống đi Phía sau cửa sổ liền sụt Này phòng ở vốn di năm cũng đã không ngắn Lúc này trước bị nóng lại chịu lánh Sớm đã chỉ chịu đựng không nổi Ẩm ẩm sập thấy vậy, nhạc y nhân mấy người đều là lòng còn sợ hãi Nếu là lại ván như vậy trong chốc lát Nhạc y nhân không phải bị đổ ở bên trong da không được Chính là vừa vặn bị tạp trung Nhạc đồng đồng cũng hoảng sợ Nguyên bản liền có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ Nháy mắt bạch giống như giấy trắng giống nhau hắn chạy như bay chạy đến nhạc y nhân bên người, ôm chặt nhạc y nhân đùi, ô ô khóc lên, nghe thấy nhạc đồng đồng tiếng khóc, nhạc y nhân cũng không rảnh lo sợ hãi, vội vàng đem nhạc đồng đồng ôm vào trong ngực xoa nắn an ủi lên. Này phòng ở tuy rằng cứu không xuống, nhưng là vẫn là tận lực dùng thủy áp một áp, đừng đốt tới bên cạnh nhà ở, hứa hoài an đối tơi phúc đám người phân phó nói, lửa đốt như vậy đại, ở tại người chung. Quanh ra đều bị bừng tỉnh, cũng không cần tiếp đón, từng người về nhà đề ra thùng nước liền tới hỗ trợ cứu hỏa, không chỉ là bọn họ lòng nhiệt tình, thật sự là phòng ở nối thành một mảnh, nếu là bất diệt hỏa, chính bọn họ cũng sẽ tao ương. Nhạc y nhân ôm nhạc đồng đồng chậm rãi đi ra sân cửa sau, trong lòng ngũ vị trần tạp. Cái này cửa hàng một bàn một ghế đều là nàng dùng hết tâm tư chuẩn bị, này khai trương còn không có một tháng, đã bị một phen hỏa táng vì cho tàn. tuy rằng những cái đó ăn đều ở nàng trong không gian chính là trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng đừng nghĩ lại lộng cái giống nhau cửa hàng ra tới nhạc y nhân kéo kéo khóe miệng chua sót đến không được trên đời này còn có cái gì là so nhìn chính mình tâm huyết phó mặc càng khổ sở thấy nhạc y nhân trên mặt khổ sở biểu tình nhạc đồng đồng tiến đến nhạc y nhân khuôn mặt ở nhạc y nhân trên mặt hôn một cái nhỏ giọng an ủi nói mẫu thân đừng thương tâm chúng ta quay đầu Lại lại khai một cái cửa hàng, bảo đảm so cái này lớn hơn nữa càng tốt. Nghe thấy nhạc đồng đồng tiểu đại nhân dường như an ủi, nhạc y nhân tức khắc cười. Lúc này nàng nhưng thật ra có vẻ còn không bằng một cái tiểu hài tử. Đã không có cửa hàng sợ cái gì, nàng có thể lại khai một cái. Chỉ cần nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng còn hào hào kia so cái gì đều phải hào Chính như vậy nghĩ, nhạc y nhân lại đột nhiên cảm giác được chính mình bị người mạnh mẽ ủng ở trong lòng ngực. Thình lình xảy ra biến cố làm nhạc y nhân sợ tới mức kinh hô một tiếng, nhưng chờ nàng nghe thấy tiêu thiên hữu vội vàng thanh âm lúc sau, nháy mắt lại yên ổn xuống dưới. Ngươi không sao chứ? Tiêu thiên hữu chỉ nói như vậy một câu liền không ở hé răng, nhưng là cánh tay lực độ lại là đại kinh người. Cảm thụ được kia càng thu càng chặt ôm ấp, nhạc y nhân bất đắc di nói, ta phải bị ngươi tế không thở nổi. Nghe thấy nhạc y nhân nói, tiêu thiên hữu thân mình cương một chút, Hơi mang không tha chậm rãi buông lỏng ra ôm ấp. đương thấy nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng đầy mặt hắc hôi sau. Hắn đáy mắt ám mang lại kích động lên. Nghe phong, đi cha. Nghe phong cùng nghe sáu vừa mới đứng yên. Khí còn không có xuyến đều liền nghe thấy được tiêu thiên hữu thanh âm lạnh băng nói như vậy bốn chữ. Lập tức cái gì cũng không dám hỏi. lĩnh mệnh mà đi. Hai người này dọc theo đường đi đều là dùng hết toàn lực. Nhưng như cũ bị tiêu thiên hữu rất xa ném ở. phía sau. Bởi vậy có thể thấy được, nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng ở tiêu thiên hữu cảm nhận chung chiếm cái dạng gì địa vị. Nhận rõ điểm này hai người, ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình, về sau nhạc y nhân chính là nữ chủ nhân, thông thiên phố chính là tiểu chủ tử, cũng không thể tái giống như trước kia giống nhau không lớn không nhỏ. Đồng đồng, làm sợ không có. Tiêu thiên hữu ôn nhu nói, duỗi tay đem nhạc đồng đồng ôm ở chính mình trong lòng ngực. Nhạc đồng... Đồng thuận thế ôm lấy tiêu thiên hữu cổ, nhỏ giọng nói, đồng đồng rất sợ hãi, rất sợ hãi về sau sẽ không còn được gặp lại mẫu thân, sẽ không còn được gặp lại cha, sẽ không còn được gặp lại cứu cứu, còn có nghe lục thúc thúc cùng nghe phong thúc thúc, còn có mẫu thân làm ăn ngon, còn có đồng đồng dưỡng tiểu kê a, ta tiểu kê đâu. Nguyên bản nghe nhạc đồng đồng nói như vậy một chuỗi dài, nhạc y nhân cùng tiêu thiên hữu còn tưởng rằng hắn thật là sợ hãi, chính là ai ngờ, đứa. Nhỏ này nói nói liền oai lâu, thế nhưng quan tâm khởi hăn dưỡng tiểu kê tới. Thật là thói đời ngày sau, bẩn tăng hiện tại hỗn đều không bằng mấy chỉ gà, nhân tâm không cổ, nhân tâm không cổ a Giới ngôn không biết từ nơi nào toát ra tới, không ngừng loạn choạng đầu nói. Quốc sư, ta gà đâu? Nhạc đồng đồng lại là hoàn toàn xem nhẹ giới ngôn phía trước nói, chỉ quan tâm chính mình tưởng quan tâm vấn đề. Bẩn tăng chưa thấy được, ước chừng là sấn chạy loạn đi. Giới ngôn lắc, đầu nói, a nhạc đồng đồng hoàn toàn không nghĩ tới tiểu kê sẽ không thấy, trong khoảng thời gian ngắn lại là ngây ngẩn cả người, tiêu thiên hữu thấy vậy, đành phải an ủi nói, quay đầu lại chúng ta lộng cái đại điểm sân, cấp đồng đồng làm đại đại chuồng gà, nhiều dưỡng mấy chỉ ngươi có chịu không? Ai, bảo bảo đâu? Giới ngôn đột nhiên hỏi, nhạc y nhân nghe vậy trên mặt cười tức khắc cứng lại rồi, nàng liền nói đem cái gì cấp đã quên. Nguyên lai like là bảo bảo Tên kia còn ở Trong không gian đợi đâu An toàn nhưng thật ra an toàn Chính là trước mắt nên nói như thế nào Đại não bay nhanh vận chuyển Nhạc y nhân xấu hổ cười cười nói Bảo bảo ngủ trước cùng đồng đồng giận dỗi Rời nhà đi ra ngoài Phải không Giới ngôn hồ nghi hỏi Bảo bảo tên kia trừ bỏ ăn chính là ngủ Ngày thường liền lộ đều lười đến nhiều đi hai bước Thế nhưng cũng sẽ rời nhà trốn đi Đúng vậy Bảo Bảo cũng là tiểu hài từ tâm tính, bất quá đi cũng coi như xào, bằng không. Này kêu loạn, nếu là thật sự hiện tại mới nhớ tới nó, kia không còn sớm liền thiêu chết. Nhạc y nhân trôi chảy nói, này lời nói dối nói nhiều, chính là càng nói càng thuận nàng đều phải cảm thấy thật là có chuyện như vậy. Giới ngôn nghe vậy gật gật đầu, cũng là, nếu là Bảo Bảo thật sự ra chuyện gì, nhạc y nhân tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh. Hắn chính là biết, Bảo Bảo ở nhạc y nhân trong lòng địa vị, Đó là hòa thuận vui vẻ đồng đồng không sai biệt lắm, nếu không phải. Đó là một con động vật, hắn đều phải cảm thấy kia cũng là nhạc y nhân hài tử. Mấy người nói chuyện công phu, bên kia hỏa đã bị dập tắt. Tuy rằng dập tắt, chính là cũng thiêu không sai biệt lắm. Lúc này phòng ở đều là gạch một kết cấu, thiêu cháy kia kêu một cái mau. Bất quá là như vậy một lát sau, cũng đã chỉ còn cái giàn giáo. Nghe sáu cùng nghe phong cũng thực mau trở lại, hai người còn mang về tới một cái mười mấy tuổi nam tử. Nam tử lớn lên lấm la lấm lét, một đôi mắt ụp. ục loạn chuyển, vừa thấy liền biết không là cái gì người đứng đắn. Người này nhạc y nhân nhận thức, không phải người khác, đúng là cách vách tơ lùa trang nhi tử lưu kim. Cũng chính là ban ngày mới vừa cùng nàng đấu quá miệng lưu bạc ca ca. Đây là làm ca ca thế muội muội báo thủ tới. Nhạc y nhân trong lòng như vậy phỏng đoán Dứt khoát cũng hỏi như vậy ra tới Ngươi vì cái gì muốn thiêu nhà ta phòng ở Ngươi là vào bằng cách nào Lưu Kim cũng không biết tiêu thiên hữu đám Người thân Phật Chỉ là có chút nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua giới ngôn Lúc này mới mang theo khinh thường nói Còn có thể như thế nào tiến vào Trèo tường bái Các ngươi mẫu tử ngủ đến cũng đủ chết Gà gáy lớn tiếng như vậy đều nghe không thấy Tâm tắc Sau lại là như thế nào tỉnh Nghe thấy lời này, nhạc y nhân mặt càng đen, lần này là nàng đại ý, cho rằng buổi tối sẽ không có người tới, cho nên đóng cửa lại cửa sổ kéo bức màn liền vào trong không gian, chính là nàng không. Nghĩ tới buổi tối đích xác sẽ không có người tới tìm nàng, chính là lại có người tới hại nàng, cũng may nàng ra tới sớm, nếu là tâm huyết dâng trào ở không gian đãi cả đêm, kia chẳng phải là muốn ở ngày hôm sau sớm tới tìm cái đại biến người sống, nghĩ đến làm như vậy hậu quả. nhạc y nhân sau lưng liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh nhìn về phía lưu kim ánh mắt càng thêm tàn nhẫn lên ngươi vì cái gì muốn phóng hỏa ai làm ngươi khi dễ ta muội muội ngươi cũng không hỏi thăm hỏi thăm ta lưu kim là ai này trên đường phố ai không cho ta cái mặt mũi ngươi một cái quả phụ mang theo nhi tử không thấp điều trộm đạo làm người cũng liền thôi còn suốt đầu lộ diện càng là khi dễ đến ta muội muội trên đầu hừ Nga, Lưu Kim dứt lời đột nhiên quay đầu nhìn về phía giới ngôn, phía trước nghĩ mà sợ sớm đã biến mất không thấy, thay thế chính là đầy mặt không tán đồng, quốc sư, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là muốn thể nghiệm sinh hoạt, cũng phải. Tìm cái hảo địa phương không phải, tại đây quả phụ cửa hàng có gì tốt, về sau a ngươi liền ở nhà ta tơ lùa trong trang hảo, bảo đảm ngươi ăn ngon uống tốt mặc tốt, như thế nào. câm miệng, nghe Phong một cái ta xếp hạng Lưu Kim trên mặt, trong miệng lạnh giọng quát lớn nói. Bỗng nhiên ăn một cái ta, Lưu Kim bị hoảng sợ, ngay sau đó chỉ vào nghe Phong nói. Ngươi mẹ nó ai a ngươi liền đánh ta, ngươi có biết hay không ta là ai a Phụt, nghe thấy Lưu Kim những lời này. Nhạc y nhân rốt cuộc nhìn không được, Phụt một tiếng bật cười. Hắn nếu là có cái quyền quý cha còn chưa tính. chính là một cái tơ lùa trang lão bản nhi tử hắn rốt cuộc là nơi nào tới tin tưởng cùng trước mắt vừa thấy liền không nóng quá người gọi nhị vội xong rồi cứu hỏa hứa hoài an mới vừa đi lại đây liền nghe thấy được những lời này dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa không có quang ngã cái chó ăn cướp đi mau vài bước tới rồi tiêu thiên hữu bên cạnh hứa hoài an mặt đỏ giống như một cái đít khỉ cực kỳ ngượng ngùng nói thực xin lỗi vương gia Này, Tiêu Thiên Hữu nghe vậy nhìn Hứa Hoài An liếc mắt một cái, thành công làm Hứa Hoài An đem dư lại nói nuốt trở về trong bụng. Lưu Kim tuổi còn trẻ, tự nhiên không có hoa mắt tai điếc tật xấu. Đương hắn thấy Hứa Hoài An... Lại nghe thấy Hứa Hoài An xưng hô Tiêu Thiên Hữu vì vương gia thân mình mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Không đợi nghe sáu cùng nghe phong đem hắn xách lên. Hắn đã quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng. tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn va chạm vương ra tiểu nhân sai rồi vương ra tha mạng nhìn một màn này nhạc y nhân thật là vui vẻ này biến sắc mặt cũng quá nhanh một chút hắn vừa mới như vậy kiêu ngạo nàng còn tưởng rằng hắn nhiều có cốt khí đâu vì cái gì phóng hỏa tiêu thiên hữu ngữ khí bình đạm lại lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo tiểu nhân tiểu nhân này không phải tiểu nhân ý tứ a là ta muội muội cái kia tiện nhân Nàng mắt thèm tiên vị phường sinh ý hảo Cho nên liền khuyến khích tiểu nhân tới phóng hòa A Được đến muốn đáp án Tiêu thiên hữu lười đến lại liếc hắn một cái Hướng về phía nghe phong nói Dẫn đi xử lý đi Lưu Kim vừa nghe nói muốn xử lý hắn ngẩng đầu liền phải hướng tới tiêu thiên hữu bỏ đi Lại bị nghe phong cùng nghe Sáu một người nắm một bên bả vai cấp sách đi rồi Tiêu thiên hữu lại quay đầu nhìn về phía hứa hoài an nói Ngươi như thế nào ở chỗ này Hứa Hoài An nghe vậy vội vàng nói, ta mới từ chín núi vây quanh trở về, vốn dĩ tưởng đường vòng tới bên này nhìn xem nhạc nương tử còn mở ra môn không có muốn ăn điểm đồ vật, chính là ai biết mới vừa đi tiến liền thấy hỏa. Nghe xong hắn giải thích, tiêu thiên hữu gật gật đầu, hôm nay vất vả ngươi, dư lại sự ngày mai rồi nói sau, đã trễ thế này, trở về nghỉ ngơi đi. Hứa Hoài An nghe vậy vội vàng nói, không vất vả không vất vả, chính là nhạc. Nương tử đêm nay muốn trú chỗ nào? Phòng ở đều thiêu, tổng không thể ngủ trên đường cái A. Đây là vương gia phòng ở, đêm nay liền ngủ bên này. Giới ngôn chỉ chỉ phía sau sân nói. Hứa Hoài An nghe vậy vội vàng gật đầu, cáo từ rời đi. Đi theo tiêu thiên hữu cùng nhau vào tòa nhà. Nhạc y nhân mới phát hiện đây là cái hai tiến tứ hợp viện. Tìm được phòng bếp nấu nước nóng, đơn giản giặt sạch một chút. Nhạc y nhân liền mang theo nhạc đồng đồng ở một gian trong xương phòng ngủ. Nằm ở trên giường đất, nhạc y nhân như cũ lúc này mới cảm thấy an tâm không ít. Chỉ là nghĩ đến lưu bạc, nhạc y nhân lại không thể không cảm thán. Vốn tưởng rằng bất quá là tiểu cô nương ghen ghét, lại không có nghĩ đến đối phương thế nhưng tưởng chí nàng vào chỗ chết. Nếu là nàng không có gì bảo mệnh thủ đoạn, nếu là không có hứa hoài an trải qua, nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng kết cục sẽ thế nào? Tuy rằng không biết tiêu thiên hữu sẽ xử lý như thế nào chuyện này, nhưng là... Nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha muốn nàng mệnh người. Bởi vì trong lòng có việc, nhạc y nhân này một đêm ngủ đến cũng không an ổn. Thẳng đến thiên mau sáng, mới mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát. Bất quá theo nhạc đồng đồng tỉnh lại, nhạc y nhân lại bỗng nhiên bừng tỉnh. Nhìn nhạc đồng đồng cái chán mang hãn còn thở hổn hển. Nhạc y nhân lúc này mới ý thức được nhạc đồng đồng đây là làm ác mộng, Vội vàng một phen đem nhạc đồng đồng ôm vào trong ngực, Nhạc y nhân... Ôn nhu nói, đồng đồng, đồng đồng, không có việc gì, mẫu thân ở chỗ này đâu. Vừa nói, nhạc y nhân một bên mềm nhẹ vỗ về nhạc đồng đồng phía sau lưng, thẳng đến cảm giác được trong lòng ngược tiểu nhân nhi thân mình chậm rãi mềm xuống dưới nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mẫu thân, đồng đồng đừng rời khỏi ngươi. Nhạc đồng đồng gắt gao ôm nhạc y nhân cổ nói, mẫu thân cũng sẽ không rời đi đồng đồng. Nhạc y nhân nhẹ vỗ về nhạc đồng đồng đầu ôn nhu nói, Mẫu tử hai Cái nị oai hảo một trận nhi Nhạc đồng đồng lúc này mới nguyện ý mặc quần áo rời giường Mới vừa đẩy cửa ra đi ra ngoài Liền thấy tiêu thiên hữu ngồi ở trong viện bàn đá bên Thần sắc suy nghĩ sâu xa Không biết suy nghĩ cái gì Thấy nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng đi ra Tiêu thiên hữu trong khoảnh khắc lộ ra một mạt cười Đi lên, đồng đồng ngủ ngon không tốt Tới cha bên này ngồi Nhạc đồng đồng nghe vậy chạy chậm chạy tới tiêu thiên hữu bên cạnh Dựa tiêu thiên, hữu bà vai cười, cha, đồng đồng có thể tưởng tượng ngươi lạp, bất quá là một đêm không gặp, liền nói có thể tưởng tượng, đứa nhỏ này miệng thật ngọt, tiêu thiên hữu rõ ràng cũng đối nhạc đồng đồng nói thực hưởng thụ, xoa xoa nhạc đồng đồng đầu nhỏ, lúc này mới nhìn về phía nhạc y nhân nói, người kia sắc mặt không tốt lắm, là không có ngủ hảo sao, không có, chính là ngủ đến chập, bên này có nguyên liệu nấu ăn sao, ta đi làm điểm cơm sáng đi. Nhạc y nhân cười nói, cửa, hàng không có không cần sớm mở cửa buôn bán, nhạc y nhân thế nhưng cảm thấy có chút không thích ứng lên. Nghe phòng đi mua, phòng trừng sắp đã trở lại. Tiêu thiên hữu đạm cười nói, bọn họ từ trước đến nay đều là đi nhạc y nhân bên kia có cơm, viện này tuy rằng có phòng bếp, nhưng là cũng cùng một cái bài trí không sai biệt lắm. Nhạc y nhân nghe vậy gật gật đầu nói, ta đây đi trước thiêu điểm nước ấm, nói nửa ngày lời nói, còn không có rửa mặt đâu. Chờ ba người rửa mặt Xong, nghe phong cùng nghe sáu Cũng mang theo bao lớn bao nhỏ trở về Thời gian cũng không còn sớm Các ngươi vương gia hôm nay Còn đi chín núi vây quanh sao Nhạc y nhân thuận tay tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn Theo bản năng hỏi Nghe phong nghe sáu nghe vậy liếc nhau Vẫn là nghe sáu cười nói Hôm nay chín núi vây quanh không có việc gì Cho nên vương gia không cần đi Vui đùa cái gì vậy Nữ chủ tử cùng tiểu chủ tử đó Là kiểu gì quan trọng Lúc này, vương ra sao có thể sẽ rời đi. Chỉ là, đêm qua bọn họ tới rồi khi chưa kịp thông chi nhạc tá lánh. Không biết hắn hôm nay nếu là đã biết chuyện này, có thể hay không quái vương ra không báo cho hắn. Tục ngữ nói tưởng cái gì tới cái gì, những lời này là không sai. Này không, nghe sáu trong đầu mới vừa hiện lên cái này ý niệm, liền nghe thấy được nhạc tư năm bạo nộ thanh âm. Tiêu thiên hữu, ta ta muội muội cháu ngoại trai ra chuyện lớn như vậy. Ngươi thế nhưng không nói cho ta Giọng nói rơi Xuống Mấy người liền nghe thấy được quyền cước chạm vào nhau Phanh bành thanh Nhạc y nhân nghe tiếng kinh thiếu chút nữa Cầm trong tay mễ chén ném văng ra Nàng cái này ca ca cũng là nhân vật Thế nhưng liền vương ra đều dám đánh Nghĩ đến tiêu thiên hữu hòa thuận Vui vẻ tư năm dáng người thượng tranh lệch Nhạc y nhân buột miệng thốt ra hỏi Bọn họ hai cái ai tương đối lợi hại một chút Nghe sáu cùng nghe nghe đồn ngôn một Quả nhiên không hổ là huynh muội này mạch não đều ở một cái mặt bằng thượng Hiện tại nên quan tâm chẳng lẽ không phải di hạ phạm thượng có thể hay không bị trách phạt sao Nhưng mà làm nghe phong cùng nghe sáu kinh ngạc chính là Nhạc y nhân không chỉ có một chút đều không lo lắng Càng là liền nghĩ ra đi xem dục vọng đều không có Ta phải làm cơm, các ngươi ai giúp đỡ nhóm lửa Nhạc y nhân nhìn hai người hỏi Hai người nghe vậy liếc nhau Cuối cùng vẫn là nghe lục đạo Ta đến đây đi, rốt cuộc đã làm chín, nghe. Phong thấy chính mình không thể giúp gấp cái gì, vì thế dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Cứ như vậy, cái này nho nhỏ tứ hợp viện bên trong, sắt rau thùng thùng thanh cùng với quyền cước tiếng xé gió, thế nhưng cũng có vẻ vô cùng hài hòa. Cơm sáng thanh đạm, cho nên bất quá nửa canh giờ cũng đã làm tốt. Chờ nhạc y nhân bưng đồ ăn đi ra thời điểm, liền thấy tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm còn ở đánh khí thế ngất trời. Mặc dù nàng chỉ có công phu mèo quào Chính là vẫn Là có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới Nhạc tư năm rõ ràng chính là Ở đau khổ chống đỡ Mà tiêu thiên hữu lại là thành thạo Tuy rằng biết hai người đều là điểm đến tức ngăn Ở luận bàn Chính là hai người chi gian cao thấp Vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới Mười bên cạnh bàn Nhạc đồng đồng đôi tay chống cầm Xem đó là mùi ngon Thấy nhạc y nhân từ đối diện phòng bếp đi ra Vội vàng huy tay nhỏ cười nói Mẫu thân, mẫu thân, ngươi xem cha cùng cứu cứu đánh hảo bồng a, đồng đồng cũng tưởng luyện võ Nghe thấy nhạc đồng đồng nói, nhạc y nhân chỉ nghĩ đỡ chán Đứa nhỏ này mới 3 tuổi, chính là tính tình này là tùy ai Như thế nào liền như vậy chăm học đâu Bất luận là bối thư viết chữ, vẫn là thảo dược y thuật Cũng hoặc là chơi cờ đánh cờ, hắn đều phi thường có hứng thú Học thực nghiêm túc không nói, thiên phú còn cao, nhất điểm tức thông Vừa thấy tức sẽ này liền tính, hiện tại thấy hai người đánh nhau, thế nhưng lại đối luyện võ sinh. Ra hứng thú, nhạc y nhân thật sâu cảm thấy, nhạc đồng đồng hoàn toàn là sinh sai rồi thời không. Nếu là đặt ở nàng kiếp trước, này thỏa thỏa chính là một quả học bá A. Hơn nữa vẫn là có thể sáng tạo Guinness, ký lục cái loại này học bá. Rốt cuộc này siêng năng chăm chỉ hiếu học tính tình, nếu là đụng tới kiếp trước như vậy tốt điều kiện, muốn học cái gì học cái gì. Hắn phỏng chừng có thể một phút đồng hồ đều không cho chính mình dừng lại, tưởng tượng đến dáng vẻ kia nhạc đồng. Đồng sẽ là bộ dáng gì, nhạc y nhân lại cảm thấy may mắn lên. Có cái quá chăm chỉ quá hiểu chuyện nhi tử cũng thực tâm tắc làm sao đây. Lau một phen tâm tắc nước mắt, nhạc y nhân cao giọng nói, ăn cơm. Chính ngươi tơi ta đi đánh cái không ngừng hai người nghe thấy lời này động tác rõ ràng thong thả xuống dưới, nghe sáu cùng nghe phong thấy vậy trong lòng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa định vẫn là nhà cô nương lợi hại Ai ngờ lại nghe thấy nhạc y nhân tiếp tục nói Trong chốc lát đồ ăn nên lạnh Các ngươi nếu là muốn đánh Chờ cơm nước xong lại đánh Nghe sáu nghe phong Nhà cô nương Chúng ta không mang theo như vậy ngoạn nhi à Lại qua mấy tức công phu Tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ Tư cuối năm với ngừng tay Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái Nhạc tư năm thật mạnh hừ một tiếng Tiêu thiên hữu lại là đạm nhiên cười Hai người tương so Đảng cấp lập thấy cao thấp, dậy sớm thời điểm thời tiết còn tính mát mẻ, bởi vậy nhạc y nhân trực tiếp đem đồ ăn đoan tới rồi sân trên bàn đá, mấy người liền vây quanh bàn đá ăn xong rồi cơm sáng. Sau khi ăn xong, nhạc tư năm nhíu mày nói, người kia không bằng ngươi còn hồi trong thôn chủ đi, bên kia ly chín núi vây quanh gần, ca ca cũng hảo chiếu cố ngươi, ngươi một người mang theo hải tử lưu tại trấn trên thật sự là nguy hiểm, ta không yên tâm. Nhạc y nhân nghe vậy lại là không có lập tức cấp nhạc tư năm hồi đáp, mà là nhìn về phía tiêu thiên hữu hỏi, Lưu, kim lưu bạc như thế nào xử trí? Bọn họ một nhà có ý định phóng hỏa ý đồ mưu hại quốc sư, lấy đạt tới phá hư đại càng căn cơ mục đích, đã áp giải đến trong huyện, nhốt đánh vào tử lao, ít ngày nữa liền sẽ xử trảm. Tiêu thiên hữu mặt mang cười nhạt, thanh âm bằng phẳng, như là đang nói nhất bình thường sự tình giống nhau. Nhưng mà lời này lại là kinh ngạc nhạc y nhân Miệng khẽ nhếch Nhạc y nhân trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì Cấp lưu ra người cầu Tình Nói chính mình cũng không có đã chịu cái gì thương tổn Liền như vậy thôi bỏ đi Ha ha Nàng lại không phải thánh mẫu mơ gì ở đầu thai chuyển thế Sao có thể Lại nói Tiêu thiên hữu làm như vậy tất cả đều là vì nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng Vì cho nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng một công đạo Nàng nếu là cảm thấy tiêu thiên hữu quá mức ngoan độc, kia chẳng phải là hung hăng ở tiêu thiên hữu trên mặt đánh một cái tát, chính là trước kia còn làm hàng xóm người, liền ở. Nói mấy câu gian bị định rồi sinh tử, cảm giác này, thật đúng là làm nhạc y nhân cảm thấy có chút mộng ảo. Tuy rằng vẫn luôn đều biết nơi này là hoàng quyền thời đại, hoàng quyền lớn hơn hết thảy là trí cao vô thượng, người danh thực không đáng giá tiền, chính là đây cũng là lần đầu tiên thiết thân thể hội nói, nói không khiếp sợ. Đó là không có khả năng, ngốc lăng hảo sau một lúc lâu, nhạc y nhân mới xem như tìm về chính mình thanh âm, gật gật đầu nói, ta đã biết, là, nàng đã biết, nàng chỉ có thể nói một câu đã biết, thấy được nàng phản ứng, tiêu thiên hữu còn không có nói cái gì, nghe phong cùng nghe sáu lại là đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân phận thượng tranh lệch sẽ tạo thành tư tưởng thượng sai biệt, nhà cô nương thật là người tốt. Chính là bọn họ lại sợ nàng là cái lạn người tốt Nói vậy Mặc dù là vương gia lại nhìn chúng nàng Chỉ sợ nàng cũng không thể đủ bồi Ở vương gia bên người Bất quá liền mắt mù tình huống tới xem nhà cô nương vẫn là hiểu chuyện Tiêu thiên hữu đối nhạc y nhân Phản ứng một chút đều không cảm thấy sai biệt Trong mắt hơi mang tán thưởng Cùng vui mừng Đối với nhạc y nhân sáng lạn cười Tiện nghi bọn họ Đột nhiên nhạc tư năm nghiến răng nghiến lợi nói Lời này vừa nói ra, còn lại mấy người đều là một, nghe sáu cùng nghe phong càng là có chút xấu hổ, bọn họ vừa mới thật là lo lắng vô ích, như thế nào liền đã quên cô nương là nhạc ta lánh mội mội đâu, có như vậy, một cái biêu hãn ca ca ở, làm mội mội sao có thể là cái bùn tính tình, ca ngã nhạc y nhân rất là bất đắc di hô một câu, người đều phải đã chết, còn nói tiện nghi bọn họ, chẳng lẽ thật sự muốn nghiền xương thành cho... Nhạc Tư năm lúc này cũng phản ứng lại đây, trong lòng âm thầm hối hận, không nên làm trò muội muội mặt biểu hiện như vậy dã man, ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác nói, vừa mới ta nói dọn về trong thôn sự, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thấy Nhạc Tư năm là hỏi cái này đề tài, nhạc y nhân cũng suy nghĩ sâu xa lên, hiện tại cửa hàng đã không có, nàng kế tiếp phải làm sao bây giờ? Tuy rằng tổn thất cửa hàng Chính là một đoạn này thời gian tới nay, sinh ý thực sự rất tốt, nàng hiện tại trong tay không sai biệt lắm cũng có một trăm lượng bạc. Một trăm lượng bạc có thể làm gì? Có thể hay không, làm nàng lại khai một nhà đồng dạng cửa hàng. Chính là tốt như vậy địa lý vị trí, đi đâu tìm? Chính thiên má hành không nghĩ, lại đột nhiên. Nghe thấy tiêu thiên hữu nói, lưu ra người muốn xử trảm, tài sản phòng ốc bồi cấp người bị hại làm bồi thường. Người bị hại, Nhạc y nhân chố mắt, người bị hại chính là nàng A. Nghe phong, Tiêu Thiên Hữu nói hướng tới nghe phong vương tay. Nghe nghe đồn ngôn hiểu ý, từ trong lòng ngược lấy ra một chương giấy đưa cho Tiêu Thiên Hữu. Tiêu Thiên Hữu tiếp nhận tới xem cũng không thấy, trực tiếp đưa cho nhạc y nhân. Tiếp nhận hơi mỏng trang giấy, nhạc y nhân chỉ cảm thấy trái. Tim bang bang loạn nhảy, không phải là nàng tưởng như vậy đi. hít sâu một hơi, nhạc y nhân lúc này mới chiều trên giấy nhìn lại. Đây là một chương khế đất, mặt trên chủ nhân, thình lình chính là nàng tên, không đợi nàng kinh ngạc xong, trắng non thon dài tay liền lại truyền đạt một chương giấy, nhạc y nhân nhìn lướt qua, phát hiện là khế nhà, mặt trên tên như cũ là nàng. Này, lời nói còn không có nói xong, tiêu thiên hữu rồi lại liên tiếp đưa qua hai tờ giấy, phân biệt lại, là một chương khế đất cùng một chương khế nhà, mặt trên viết, như cũ là nàng tên, này đây là. thấy rõ ràng sau lại hai tờ giấy thượng tự lúc sau, nhạc y nhân kinh ngạc, này không phải nàng thuê cái kia phòng ở khế đất sao, nhưng kia phòng ở, không phải trương công sao, khế đất như thế nào sẽ là nàng tên, xem nhạc y nhân ngu si bộ dáng nghe sáu cười nói, vương ra hồi kinh phía trước biết nhà cô nương muốn khai một nhà cửa hàng, vì thế liền đem này phòng ở mua, chẳng qua, sợ cô nương không tiếp thu, liền suy nghĩ cái kia biện pháp, Khế đất thượng tên cũng liền tạm thời không có sửa, hiện tại phòng ở đều thiêu, sự tình tự nhiên muốn cho cô nương biết, bằng không, cô nương chỉ sợ còn sẽ nghĩ bổi tiền đâu. Nhạc y nhân nghe vậy cự hãn, không nghĩ tới thế nhưng là như thế này, bất quá bọn họ phía trước quan hệ không giống nhau, tiêu thiên hữu nếu là cho nàng thứ gì, đặc biệt là phòng ở, nàng khẳng định là sẽ không tiếp thu, đừng nói là trước kia. Chính là hiện tại, nàng cũng không nghĩ tiếp thu. trong tay này bốn tờ giấy rõ ràng khinh phiêu phiêu chính là lấy ở nhạc y nhân trong tay lại làm nàng cảm thấy vô cùng trầm trọng này phỏng tay khoai lang a nàng nếu là tiếp nhận rồi kia cùng bị bao dưỡng có gì khác nhau chính là nếu là không tiếp thu tiêu thiên hữu trong lòng có thể hay không có cái gì ý tưởng nhạc y nhân chính rồi rắm lại đột nhiên nghe thấy nhạc tư năm nói muội muội an tâm cầm này liền đương ca ca cấp muội muội đặt mua của hồi môn nói, nhạc tư năm liền từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền túi tiền bị nhạc tư năm mở ra bên trong rõ ràng là một quyển ngân phiếu nhạc tư năm lại là như vậy có tiền, thấy nhạc y nhân kinh ngạc, nhạc tư niên hạ ý thức thẳng thắn eo, tự hào nói đây là ta mấy năm nay bổng lộc cùng một ít tưởng thưởng, ta một phân đều không có hoa, tất cả đều tích chợ trở, trở về cho ngươi nếu ngươi còn tưởng khai cái cửa hàng vậy dùng nơi này tiền hào Dứt lời, nhạc tư năm quay đầu nhìn về phía tiêu thiên hữu, nghiêm túc nói, ta chính mình muội muội, ta chính mình có thể dưỡng, càng sẽ không làm nàng ăn ngủ đầu đường, điểm này liền không nhọc phiền vương ra nhọc lòng. Tiêu thiên hữu nghe vậy cũng không ngại, đạm cười nói, thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ, nếu như vậy, nghe phong, cấp nhạc ta lánh tính một chút tổng cộng nhiều ít cũng bạc. Nghe nghe đồn ngôn ngốc lăng một cái chớp mắt, ngay sau đó nói, hồi. Vương Gia nói, này hai khối đất hơn nữa phòng ở, tổng cộng yêu cầu 500 lượng. 500 lượng, nhạc y nhân kinh ngạc hô lên thanh, như thế nào sẽ như vậy quý? Liền nàng khai cửa hàng kia tiểu phòng ở, phía trước phía sau thêm lên, mới hơn 100 bình phương thôi. Liền tính là hơn nữa cách vách, cũng liền 200 nhiều bình phương, ở cái này trấn nhỏ thượng, sao có thể yêu cầu như vậy nhiều bạc? Nhạc tư năm lại là lạnh lùng cười nói, 500 lượng liền 500. Lượng, dứt lời, hắn thật sự đếm 500 lượng ngân phiếu đưa cho nghe phong, nghe phong thấy vậy tiếc cũng không phải, không tiếc cũng không phải, chính không biết nên làm cái gì bây giờ khi, lại thấy tiêu thiên hữu gật gật đầu, tuy rằng không rõ vương ra đây là muốn làm cái gì, đơn nghe phong chỉ có thể nghe theo phân phó, tiếp nhận ngân phiếu thu lên, mắt thấy sự đã thành kết cục đã định, nhạc y nhân cũng chỉ đến thở dài, nhạc tư năm đem dư lại ngân phiếu một cổ não đưa. Cho nhạc y nhân, cười nói, người kia, này dư lại ngươi cũng cầm, ta tuy rằng không hiểu, nhưng là cũng biết muốn khai cái ngươi phía trước như vậy cửa hàng, chỉ sợ nếu không thiếu bạc, này đó ngươi cầm dùng, không đủ ca lại nghĩ cách. Nhạc y nhân nhìn trong tay ngân phiếu, ước chừng còn có 7 tám chương, mỗi chương mặt chán bất đồng, ước chừng còn có 300 nhiều hai, tham gia quân ngũ người, liền tính là cái tá lánh, một năm có thể có bao nhiêu bổng lộc, lại nói nhạc tư năm. Lại không phải vừa mới bắt đầu tham gia quân ngũ chính là cái tá lánh Hắn khẳng định là ăn qua khổ lập được công thậm chí xái quá huyết mới có hôm nay thành tựu Này đó ngân phiếu tuy rằng sạch sẽ Giống như mới tinh giống nhau Chính là nhạc y nhân lại biết Đây đều là nhạc tư năm lấy mệnh đổi lấy Này mỗi một chương mặt trên Đều có nhạc tư năm huyết Chính là nhạc tư năm lại vô cùng nhẹ nhàng cùng nàng nói Không đủ hắn liền suy nghĩ biện pháp Nàng có tài đức gì Có thể Có cái như vậy đối nàng khuynh tâm tương đãi ca ca, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, nhạc y nhân trong lòng phát đánh cuộc, yết hầu càng là toan khó chịu, môi giật giật, lại là một cái từ đều nói không nên lời. Thẳng đến nghe thấy nước mắt hà xuống đến ngân phiếu thượng thanh âm, nhạc tư năm lúc này mới chú ý nói nhạc y nhân khóc, đường đường bảy thước nam nhi, nháy mắt giống như hải tử giống nhau chân tay luống cuống lên, người kia, người kia ngươi như thế nào khóc, có phải? hay không ca nơi nào làm không tốt nhạc tư năm tưởng cấp nhạc y nhân lau nước mắt tay tới rồi nhạc y nhân mặt biên lại rụt trở về bàn tay to không được ở trên người cò sát nhạc tư năm nhớ rõ mặt đỏ tai hồng người kia ngươi ngươi đừng khóc ngươi đừng khóc nói xong lời cuối cùng nhạc tư năm trầm mặc xuống dưới hắn cái này tháo hán tử thật sự là không biết khuyên như thế nào an ủi muội muội này nếu là đổi thành hắn thuộc hạ binh viên trực tiếp thao luyện một Đốn xong việc, nhạc đồng đồng từ ghế đá thượng nhảy xuống dưới đi đến nhạc y nhân bên người, nâng lên tay nhỏ đi lau nhạc y nhân trên mặt nước mắt, mẫu thân không khóc, đồng đồng cho ngươi sát lau nước mắt, nghe nhạc đồng đồng dùng ngày thường nàng hống hắn khi ngữ khí nói chuyện, nhạc y nhân nhìn không được nhếch nhếch môi, vừa định ngẩng đầu đối nhạc tư năm nói cái gì, nhạc y nhân lại cảm thấy đầu trầm xuống, có chút choáng váng, người kia, đừng khóc, mẫu thân, đừng khóc. hôn hôn trầm trầm gian nhạc y nhân dường như nghe thấy được nhạc tư năm hòa thuận vui vẻ đồng đồng thanh âm chỉ là thanh âm này không giống ở bên tai vang lên hình như là ở chỗ sâu trong óc hồi tưởng giống nhau kia cảm giác thật giống như đã lâu phía trước ký ức bỗng nhiên lại sống lại nhạc y nhân lắc đầu muốn cẩn thận ngẫm lại trong đầu rồi lại thanh minh không đợi nàng cẩn thận phẩm vị liền nghe thấy bên tai ồ nào lại vội vàng nói chuyện thanh người kia Ngươi làm sao vậy? Tiêu thiên hữu ngữ hàm lo lắng Này rốt cuộc là làm sao vậy? Nhạc tư năm có chút táo bạo Vừa mới không phải còn hảo hảo Mẫu thân, ngươi không cần dọa đồng đồng Nhạc đồng đồng thanh âm đã mang lên khóc nước nở Đại đại một đôi mắt Càng là che kín hơi nước Nhạc y nhân chậm rãi ngẩng đầu Mới vừa mở to mắt liền thấy trước mắt hai đại một tiểu Lại đồng dạng đều là lo lắng cùng vội vàng mặt Ta không có việc gì Phỏng trừng là vừa rồi ngẩng đầu nâng. Mánh. Nhạc y nhân an ủi nói. Tuy rằng y giả không tự ý. Chính là nàng vẫn là có thể khẳng định. Nàng thân thể này. Cũng không có cái gì ẩn hình bệnh tật. Nếu không phải thân thể thượng bệnh tật. Kia phỏng trừng cũng chỉ có thể là ngẫu nhiên nhân tố. Đến nỗi vừa mới nghe thấy kia hai câu lời nói. Ước chừng Là nàng vựng vựng hồ hồ xuôi tai lực không tốt lắm. Nghe phong. Đi thỉnh thái y tới. Non nửa cái canh giờ lúc sau Nghe phong lôi kéo một vị thở hồng hột, tuổi chừng 40. Nam nhân đi nhanh chạy tiến vào. Người này họ vương, là thái y viện một vị thái oai lần này đi theo tiến đến. Chủ yếu chính là để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Người ăn ngũ cốc hoa màu, sinh bệnh là không thể tránh được sự tình. Bởi vậy, Hoàng thượng cố ý phân phó, sớm chuẩn bị một vị thái y đi theo cùng nhau tới, để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Vương Thái Y mới vừa tiến sân liền phải cấp tiêu thiên hữu hành lễ, lại bị tiêu thiên hữu ngăn cản, nghi thức xã giao. Miễn, trước cho nàng bắt mạch, là, vương ra. Vương Thái Y nghe vậy đáp ứng, nhìn về phía nhạc y nhân ánh mắt cũng mang lên vài phần tò mò. Nhạc y nhân thấy này trận trượng, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng cảm giác đến, thân thể của mình không có gì vấn đề. Chính là xem tiêu thiên hữu nhạc tư năm còn có nhạc đồng đồng đều là một bộ nghiêm túc bộ dáng nàng cũng không dám nói cái gì. Tóm lại là bọn họ hảo tâm, làm thái y chẩn trị một chút, cũng làm cho bọn họ an. Tâm, vương thái y ngồi ở nhạc y nhân bên cạnh người, ngưng thần tinh khí, nghiêm túc bắt mạch. Qua 15 phút, vương thái y mới thu hồi tay, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, hồi bẩm vương ra, này vì cô nương thân thể khỏe mạnh, không có bất luận vấn đề gì. Làm một người y giả, hắn minh xác biết, nói chuyện không thể đủ nói quá vẹn toàn, bằng không dễ dàng cấp chính mình đưa tới tai họa, chính là trải qua hắn 15 phút nghiêm túc xem xét xe... bất luận là từ mạch tượng đi, lên xem, vẫn là vọng nghe đi lên xem, nhạc y nhân thân thể đều thập phần khỏe mạnh. Bởi vậy, hắn cũng không ngại đem nói mãn một ít, rốt cuộc, tiêu thiên hữu đối nhạc y nhân lại nhiều coi trọng, đó là liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. hắn lúc này như thế chắc chắn cũng là an vương gia tâm nói không hảo định còn có thể thảo cái xảo bán cái hảo tiêu thiên hữu nghe vậy mày quả nhiên giãn ra không ít bất quá ngữ khí như cũ mang theo lo lắng kia vừa mới vì cái gì sẽ đột nhiên choáng váng này vương thái y rõ ràng bị hỏi đến nghẹn họng nhạc y nhân cũng cảm thấy gương mặt nóng lên có chút quân bách nàng phỏng chừng chính là bởi vì khóc hơn nữa bỗng nhiên quay đầu cho nên mới sẽ đột nhiên choáng váng. Này nguyên nhân nếu là nói ra, trước mắt vị này Thái Y ở trong lòng không chừng sẽ như thế nào chê cười nàng. Nhạc Y nhân như thế nào cho phép chuyện như vậy phát sinh. Bởi vậy không đợi Vương Thái Y nói cái gì, vội vàng nói. Ta chính là tối hôm qua không có ngủ hào, hơn nữa ngẩng đầu dùng sức quá mánh, lúc này mới sẽ choáng váng, thật sự không có việc gì. Nói, nhạc Y nhân nhìn về phía tiêu thiên hữu trong ánh mắt đều mang lên khẩn cầu. tốt xấu cho nàng chừa chút mặt mũi đi nhìn nhạc y nhân biểu tình phong phú một chút đều không có khó chịu không khỏe bộ dáng tiêu thiên hữu trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đối với vương thái y gật đầu nói vất vả ngươi chạy một chuyến làm nghe phong đưa ngươi trở về đi vương thái y nghe vậy như chút được gánh nặng vội vàng hướng tới nhạc y nhân đầu đi một cái cảm kích ánh mắt hắn vừa mới thật đúng là không biết nên như thế nào giải thích cũng may nhạc y nhân giúp hắn giải vây không thể không nói này thật đúng là chính là cái mỹ diệu hiểu lầm nghe phong đi đưa vương thái y hồi chín núi vây quanh nhạc y nhân mấy người lại là đứng dậy hướng tới lưu gia tơ lùa trang đi đến nếu đã là chính mình tài sản nhạc y nhân khẳng định là mau chân đến xem càng quan trọng là muốn nhìn như thế nào mới có thể mau chóng lại làm ra cái cửa hàng tới nàng trong lòng ẩn ẩn có cái tính toán Bất quá vẫn là phải đợi nhìn đến phòng ở lúc sau, Mới có thể quyết định cụ thể như thế nào thực thi. Lưu ra tơ lùa trang so nhạc y nhân phía trước khai cửa hàng muốn lớn hơn gấp 2, Bất quá cách cục lại là không sai biệt lắm, Như cũ là phía trước là cửa hàng, Mặt sau là nhà ở cùng sân. Đoàn người từ cửa sau tiến, Vào tiểu viện Nhi, Liền thấy trong tiểu viện có chút hốn độ, Từ nhỏ trong viện đi vào phòng bếp, Nhạc y nhân nháy mắt nhíu mày, Này cũng quá rối loạn, Nồi chén gáo bùn nơi nơi loạn phóng không nói, thổ bếp thượng nồi to phao chén đũa căn bản không có rửa sạch, này khẳng định là tối hôm qua bát cơm. Trong phòng càng là tràn ngập một cổ tử toan vị, cũng không biết là thứ gì phóng hỏng rồi không còn ném tiêu thiên hữu mấy người cũng là nhíu mày, cũng không hướng mặt sau ngủ. Phòng xem, trực tiếp bước nhanh đi phía trước cửa hàng, cửa hàng cửa sổ đều đóng lại. Bởi vậy có chút tối tăm nghe sao thấy vậy vội vàng bước nhanh đi ra phía trước mở cửa cửa sổ. Chờ cửa hàng cửa sổ đều mở ra, mấy người lúc này mới nghiêm túc đánh giá khởi này gian tơ lùa trang tới. Cùng mặt sau lộn xộn tưởng so, này cửa hàng thật là dị thường sạch sẽ. Một đám gỗ đặc trên kệ để hàng bày các loại tài chất các loại nhan sắc nguyên liệu, vải vóc đều bày biện chỉnh trình tề tề. quầy cũng đều trà lau sạch sẽ, bất quá hơi chút tưởng tượng mấy người cũng liền minh bạch. Rốt cuộc đây là làm buôn bán Nếu là không làm cho cảnh đẹp ý vui một chút Người khác như thế nào sẽ nguyện ý tới mua đâu Toàn bộ cửa hàng ước chừng có ba mươi bình phương Có thể nói là tương đương lớn Đột nhiên Nhạc y nhân nghĩ tới một sự kiện Há mồm lại hỏi Này cửa hàng đồ vật làm sao bây giờ Tiêu thiên hữu nghe vậy trong mắt hiện lên ý cười Này cửa hàng là Của ngươi Cửa hàng đồ vật tự nhiên cũng là của ngươi Thật sự nhạc y nhân kinh hỉ trợn to mắt. Đây chính là suốt một phòng vải dệt a đủ nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng còn có nhạc tư năm xuyên đã bao nhiêu năm. Dứt khoát nàng cũng đừng khai cái gì tiên vị phường, trực tiếp bán vải dệt tính. Đương nhiên, này cũng chính là tùy tiện ngẫm lại, nàng nhưng không thích cùng vải vóc nữ công giao tiếp. Này đó còn chưa tính, cũng coi như là một bút tài phú, nàng đại có thể lưu. Lại một ít, khác đều đoái đi ra ngoài. Chính là mặt sau lưu ra người lưu lại những cái đó đồ dùng sinh hoạt. Nhạc y nhân lại là chạm vào đều không nghĩ chạm vào. Không nói nàng không có nghèo đến cái kia phần thượng. Chính là thật sự rất nghèo. Nàng cũng không muốn dùng người khác đồ vật. Tựa hồ là đoán được nhạc y nhân suy nghĩ cái gì. Tiêu thiên hữu đạm cười nói. Chờ một lát, ta làm nghe sáu tìm vài người tới. Đem mặt sau đồ vật dọn dẹp một chút mang đi. Đúng rồi, nàng. Không nghĩ muốn. chính là luôn có một ít sinh hoạt khốn khổ người, có lẽ mấy thứ này có thể đưa cho bọn họ. Ta nhận thức một cái vương nhớ tơ lùa trang, tưởng đem này viết vải dệt gì đó đoái cho bọn hắn, rốt cuộc nhiều như vậy, xuyên không xong thời gian lâu rồi, nguyên liệu liền không tươi sáng. Nhạc y nhân nói, tiêu thiên hữu gật đầu, đây là chính ngươi làm chủ là được. Nếu đã tính toán hảo, nhạc y nhân cũng không chậm trễ thời gian, làm nhạc đồng đồng lưu lại cùng nhạc, tư năm cùng tiêu thiên hữu đãi ở bên nhau nàng chính mình hướng tới vương nhớ tơ lùa trang đi đến tới rồi vương nhớ tơ lùa trang hứa thị vừa thấy đến nhạc y nhân lập tức thấy một câu phật a di đà phật thấy muội tử ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi hứa thị lôi kéo nhạc y nhân tay cười nói dứt lời nàng lại phỉ nhổ kia lưu ra toàn ra quá không phải đồ vật bán đồ vật khấu khấu tác tác còn chưa tính thế nhưng đều dám mưu tài hại mệnh cũng may có quốc sư Phù hộ, mỗi tử ngươi cùng đồng đồng mới bình an không có việc gì, hiện tại bọn họ một nhà bị quan vào đại lao, về sau chúng ta chấn trên đều Thái Bình không ít, xem ai còn dám tác loạn. Nghe thấy hứa thị nói, nhạc y nhân có chút kinh ngạc, việc này thế nhưng đã truyền chấn trên mọi người đều biết sao. Hỏi ra trong lòng nghi hoặc, nhạc y nhân nhìn chằm chằm hứa thị chờ nàng giải thích. Hôm nay sáng sớm, liền có người ở chấn trên từng nhà nói, nói là cho mọi người một cái. cảnh kỳ xem về sau ai còn dám động oai tâm tư hứa thị giải thích nói nghe vậy không cần tưởng nhạc y nhân cũng biết này khẳng định là tiêu thiên hữu phân phó trừ bỏ hắn ai còn dám như vậy kiêu ngạo bất quá nhân gia thân phận địa vị ở nơi đó phóng tự nhiên là có kiêu ngạo tư bản đem việc này vứt đến sau đầu nhạc y nhân nói lên chính mình ý đồ đến tẩu tử ta hôm nay lại đây là có việc muốn cùng ngươi nói ta cửa hàng không phải bị thiêu sao Quốc sư làm chủ, đem Lưu ra cửa hàng cho ta Kia cửa hàng vải dệt gì Ta cùng đồng đồng hơn nữa ca ca Vải thập niên cũng xuyên không xong Ta liền nghĩ Có thể hay không đoái cho ngươi Ngươi yên tâm Ta này giá cả so ngươi nhập hàng dưới thấp ba tầng Hứa thị nghe vậy chính là vui vẻ Đây chính là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt Nàng cửa hàng tiểu Tiến hóa cũng không tính rất nhiều Cùng lưu ra tơ lùa trang so sánh với Vậy càng nhỏ Chấn trên tổng cộng cũng liền tam gia tơ lùa trang. Hiện tại thiếu lưu ra, nhà nàng về sau sinh ý khẳng định hảo đến nhiều. Nếu có thể tiện nghi đem lưu ra những cái đó vải dệt cấp kế tiếp, kia chính là nằm mơ đều có thể cười tỉnh sự tình. Mội tử, này như thế nào không biết xấu hổ, ta này không phải chiếm ngươi tiện nghi sao? Hứa thị cười nói, nhạc y nhân nghe vậy vỗ vỗ hứa thị tay. Tẩu tử nói đây là gì lời nói, ta đây không phải càng chiếm tiện nghi. kia vốn dĩ cũng không phải ta nghe thấy nhạc y nhân nói như vậy hứa thị cũng nở nụ cười lời tuy nhiên là nói như vậy chính là nếu đã cho nhạc y nhân đó chính là nàng ai cũng sẽ không ghét bỏ tiền nhiều phòng tay nhạc y nhân nguyện ý nhường lợi vẫn là bởi vì nàng thiện tâm hai người một cái nguyện ý bán một cái nguyện ý mua hai ba câu lời nói liền đạt thành trung nhận thức hứa thị đi đến mặt sau kêu tới vương trung cùng vương trung nói việc này Vương Trung chỉ cười làm hứa thị làm chủ, hứa thị nghe vậy cười càng vui vẻ, làm nhạc y. Nhân chờ một lát trong chốc lát, nàng chính mình đi hậu viện. Không bao lâu, hứa thị liền đẩy xe đẩy tay vòng tới rồi tơ lùa trang cửa, đối với Vương Trung nói, còn thất thần làm gì, đi thôi, ta nương cấp ta nhìn cửa hàng, chúng ta đi nhanh về nhanh. Vương Trung nghe vậy đáp ứng rồi một tiếng, hòa thuận vui vẻ người kia cùng nhau ra cửa hàng. Ba người bước nhanh trở về lưu nhớ tơ lùa trang. Nhạc y nhân đem mỗi cái nhan sắc nguyên liệu đều lưu lại tam thất, dư lại một cổ não. Đều đoái cho hứa thị cùng vương trung Cũng may nàng ở trên quầy hàng tìm được rồi sổ sách, đã biết mỗi loại nguyên liệu nhập hàng giá cả, lúc này mới không có ở tính sổ thời điểm há hốt mồm. Trải qua hai bên thẩm tra đối chiếu, cuối cùng xác định này viết nguyên liệu tổng cộng là 300 lượng bạc, này ở một cái trấn nhỏ bên trong. kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, cũng cũng may hứa thị cùng vương trung còn xem như có thân gia, khẽ cắn môi vẫn là đem này số tiền, đem ra, trở về lúc sau, bọn họ chỉ cần bán giá cả so ngày thường giá cả thoáng thấp một, ít, sinh ý khẳng định sẽ tốt đến không được, kia kiếm trở về tiền, nhưng ít nhất là gấp hai, thu hảo ngân phiếu, nhạc y nhân liền giúp đỡ hứa thị cùng vương trung cùng nhau khuôn vác vải dệt, cũng may nghe phong lúc này cũng đã trở lại, Vừa vặn có thể sử dụng xe ngựa hỗ trợ kéo vật, tốc độ nhưng thật ra nhanh không ít. Bọn họ ở phía trước vội vàng, nghe sáu cũng đã từ chân trên tìm tới mấy. Nhà nghèo khổ nhân ra, làm cho bọn họ đem hậu viện sở hữu có thể sử dụng được với đồ vật dọn đi. Không cần bọn họ một phân tiền, bạch đến đồ vật ai không muốn. Kia mấy nhà người không chỉ có động tác nhanh chóng, thu thập càng thêm một cái sạch sẽ, chờ tới gần giữa trưa. Sở hữu vải dệt đều dọn xong, nhạc y nhân tiến đi hứa thị cùng vương chung sau lại đến hậu viện, liền thấy hậu viện đã là sạch sẽ, nhạn quá rút mau cũng bất quá như thế. Nghe sáu, làm không tồi, nhạc y nhân, thiệt tình khen, đã không có những cái đó trướng mắt đồ vật, này hậu viện thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Bất quá, nàng lại không có tính toán lập tức trang hoàng một ý tư, vừa mới tơi tay 300 lượng cũng bạc, hơn nữa nhạc tư năm cấp 300 nhiều hai. Còn có nàng chính mình tránh tới hơn 100 lượng, nàng hiện tại trong tay tổng cộng phân biệt không nhiều lắm 800 lượng bạc. Này đó tiền, cũng đủ nàng đem cái này phòng ở hủy đi. Cái một cái nàng thích cửa hàng, vốn có phòng ở. Cách cục thiết kế ở chỗ này, lại như thế nào sửa, cũng không thể hoàn toàn phù hợp nàng tâm ý. Hiện tại đã có tiền có điều kiện, nàng tự nhiên muốn kiến ra tới một cái phù hợp nàng tâm ý cửa hàng. Ăn qua cơm trưa lúc sau, nhạc y nhân liền đem ý nghĩ của chính mình cùng nhạc tư năm còn có tiêu thiên hữu nói hai người đối với nhạc y nhân quyết định không có bất luận cái gì ý kiến tiêu thiên hữu càng là nói thẳng ta đem nghe sáu cùng nghe phong để lại cho ngươi có chuyện gì ngươi khiến cho bọn họ hai cái đi làm nhạc y nhân nghĩ nghĩ vẫn là không có cự tuyệt nàng một nữ nhân ở có sự thượng thật đúng là chính là không hảo ra mặt có người có thể đủ thế nàng làm đích xác sẽ hảo rất nhiều Nhạc tư năm muốn cự tuyệt, chính là cũng nghĩ đến điểm này, chính hắn sự tình lại nhiều, không có khả năng vẫn luôn giúp đỡ nhạc y nhân, cuối cùng chỉ phải cam chịu tiêu thiên hữu an bài. Thương lượng hảo những việc này, nhạc y nhân khiến cho nghe sáu. Tìm người, trước đem phòng ở cấp hủy đi, đem địa phương không ra tới, chờ nàng hòa hảo bản vẽ, liền có thể tìm người bắt đầu đào đất cơ. Nhạc y nhân kiếp trước là cái thần y, ra y thuật ở ngoài. Cũng liền đối ăn có điều đọc quá, kiến phòng ở loại chuyện này, thật đúng là chính là khai thiên tích địa đầu một hồi. Cũng may không có ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy, hơn nữa nàng lại không phải cái cao ốc building, chẳng qua là muốn kiến cái ba tầng tiểu lâu thôi, vẫn là tương đối dễ dàng. Mặc dù là tương đối dễ dàng, nhạc y nhân vẫn là dùng ba ngày công phu mới rốt cuộc đem này đóng ba tầng tiểu lâu bản vẽ cấp hòa hảo. giống như hiến vật quy giống nhau đưa cho nhạc tư năm cùng tiêu thiên hữu xem nhạc y nhân lẳng lặng chờ đợi hai người phản ứng nhìn chằm chằm một chồng bản vẽ nhìn sau một lúc lâu nhạc tư năm ngẩng đầu trên mặt biểu tình có chút giống là ở tao bón rồi giấm sau một lúc lâu nhạc tư năm vẫn là an ủi nói muội muội ngày mai ca cho ngươi tìm cái hòa sư đi chúng ta bên kia có rất nhiều hòa sư vẽ tranh đều là một bậc bổng. khẳng định có thể đem ngươi muốn bản vẽ cho ngươi hòa ra tới. Nhạc y nhân, ca ca ai, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy thực uyển chuyển sao, ngươi còn không bằng nói thẳng ngươi xem không hiểu. Trắng nhạc tư năm liếc mắt một cái, nhạc y nhân mong đợi nhìn về phía tiêu thiên hữu, lại thấy tiêu thiên hữu cầm trong tay bản vẽ buông, đứng dậy đi tới án thư bên, cầm một chương mới. Tinh giấy tuyên thành ra tới, cười đối nhạc y nhân nói, người kia, ngươi tơi nói, Ta tới họa, nhạc y nhân một, được, cái này càng trực tiếp, bất quá nàng cũng có tự mình hiểu lấy, nàng kia vẽ tranh đích xác trừ tượng, ai làm nàng thật sự không có cái kia tế bào đâu. Yên lặng cầm lấy cũng một chồng bản vẽ, nhạc y nhân bước nhanh đi đến tiêu thiên hữu bên cạnh, chỉ vào để nhất tờ giấy thượng đồ bắt đầu cấp tiêu thiên hữu giải thích lên, vốn tưởng rằng muốn hao hết miệng. Lưỡi, chính là ai từng tưởng, nàng mới vừa vừa nói xuất khẩu. Tiêu thiên hữu lập tức hiểu rõ gật gật đầu, cầm lấy bút lông liền bắt đầu vẽ lên. Cứ như vậy, hai người một cái đứng liền nói mang khoa tay múa chân, một cái khi thì lắng nghe khi thì đặt bút, phối hợp vô cùng ăn ý. Hai cái canh giờ lúc sau, tiêu thiên hữu đạm cười buông xuống bút, chỉ vào bàn thượng bản vẽ nói, Hòa hảo, nhìn xem đi. Nhạc tư năm nghe vậy hoài nghi nhìn tiêu thiên hữu liếc mắt một cái, nhanh như Vậy liền hòa hảo. Hắn muội muội chính là ở trong phòng đãi ba ngày mới hòa hảo. Tuy rằng hắn vẫn là xem không hiểu nàng hoa chính là cái gì, chính là ít nhất này tên này hắn muội muội vẫn là thực nỗ lực. Chính là đương nhạc tư năm đi đến bên cạnh bàn, thấy bàn thượng giấy tuyên thành phía trên hoa đồ vật lúc sau, hắn rốt cuộc minh bạch một sự kiện. Đôi khi, không phải nói người nỗ lực là được. Thiên phú thứ này, thật là trọng yếu phi thường. Nếu không phải đây là hắn tận mắt, nhìn thấy hoa Hắn cơ hồ muốn cho rằng tiêu thiên hữu là thỉnh chí núi vây quanh thượng hòa tượng tới hoa Không chỉ có đường cong rõ ràng, kết cấu rõ ràng, mỗi cái địa phương còn đều có cực nhỏ chữ nhỏ đánh dấu dành mạch, làm người vừa xem hiểu ngay. Đồng tình nhìn thoáng qua nhạc y nhân, nhạc tư năm suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên như thế nào an ủi chính mình muội muội Nhạc y nhân lại hoàn toàn không có tiếp thu đến nhà mình ca ca đồng tình, nàng chỉ lo hai mắt mạo. Quang nhìn kia bản vẽ, nếu là sớm biết rằng tiêu thiên hữu có này bản lĩnh nàng nào còn cần lãng phí ba ngày thời gian a đến nỗi thiên phú gì đó nàng đời trước liền biết chính mình đã không có căn bản sẽ không để ý càng sẽ không hướng trong lòng đi vương gia ngươi này hòa sĩ thật là lợi hại hòa quá tuyệt vời nhạc y nhân liên thanh tán thưởng nghe thấy nhạc y nhân mang theo sùng bái khen tiêu thiên hữu trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ sau đó ở hằn đáy mắt Lại có một mặt không dễ phát hiện nghi hoặc. Hắn có thể xác định đây là hắn lần đầu tiên hòa loại đồ vật này. Nhạc y nhân yêu cầu càng là cùng kiến tạo cầu phúc chùa bản vẽ khác nhau như trời với đất. Chính là vì cái gì hắn hạ bút thời điểm, lại cảm thấy như vậy quen thuộc. Sở hữu kết cấu đều giống như hiểu rõ với ngực. Chỉ nghe nhạc y nhân nói một lần, hắn trong đầu liền lập tức hiện lên kiến trúc bộ dáng Cảm giác này thật giống như là chính mắt gặp qua giống nhau. Nếu tranh vẽ ra tới, vậy năng động công, ta đi đem đồ đưa cho nghe sáu, ha ha. Nhạc y nhân nói, cầm lấy đã làm bản vẽ bước nhanh chạy ra nhà ở, kia hưng phấn bộ dáng, giống như một cái tiểu hài tử giống nhau. Nhìn nhạc y nhân bóng dáng biến mất không thấy, tiêu thiên hữu chậm rãi lắc đầu, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn biểu lộ tâm ý, chính là như thế nào tổng cảm thấy, bọn họ chi gian quan hệ cũng không có cái gì thay đổi. Đặc biệt là hắn hiện tại đi đâu, nhạc, tư năm đều là như bóng với hình. Xem ra, hắn muốn hòa thuận vui vẻ người kia quan hệ càng tiến thêm một bước, đó là gánh thì nặng mà đường thì xa a. Thở dài, tiêu thiên hữu cũng đứng lên hướng ra ngoài đi đến. Hắn xem như đã nhìn ra, làm tiểu nữ nhân làm làm điểm tâm trị chữa bệnh còn có thể, đến nỗi kiến phòng ở như vậy sự. Hắn cần thiết nhiều thượng điểm tâm, bằng không, vạn nhất sụp làm sao bây giờ. Nhạc y nhân nếu là biết tiêu thiên hữu ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ hô. tỏ oan uổng, nàng tuy rằng không tin, nhưng là cũng không cần nàng thân thủ đi kiến a sao có thể sẽ xù. Nguyên lai like, tiên vị phường cùng lưu nhớ tơ lùa trang đều đã biến mất không thấy, trên mặt đất cũng đều bị rửa sạch sạch sẽ, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi bản vẽ hòa hảo là có thể bắt đầu đào đất cơ. Nhạc y nhân tìm được rồi nghe sáu. Đem bản vẽ dạy cho hắn, làm hắn chạy nhanh tìm người tới bắt đầu đào đất cơ. Nghe sáu được đến chỉ thị lập tức liền đi rồi, người là. Phía trước cũng đã tìm hảo, lúc này chỉ cần kêu tới liền có thể khởi công. Cổ đại kiến tạo phòng ở cũng không cần bê tông cốt thép, trừ bỏ đầu gỗ chính là gạch, cho nên xây lên tới kỳ thật tốc độ là thực mau. Dùng 3 ngày thời gian chuẩn bị cho tốt nền, kế tiếp liền càng nhanh, xây nhà dùng tài liệu là từ hứa Hoài An nơi đó mua. không chỉ có chất lượng hào, giá cả thượng cũng có nhất định ưu đãi Xây nhà người, là gần đây ở trấn trên cùng thị trấn phụ cận trong thôn tìm, đều là xây nhà tay già đời. Tiền công ấn thiên phát, bởi vì nhạc y nhân mặc kệ cơm trưa, cho nên mỗi người mỗi ngày nhiều cấp năm văn tiền. Xây nhà nhạc y nhân không thể giúp gấp cái gì, vụn vặt công tác có nghe sáu cùng nghe phong hai người nhìn chầm chầm, nàng cũng liền thường thường đi đi dạo, Nhưng là nàng lại không có bởi vậy mà nhàn dỗi Đầu tiên là tìm lưu công định chế tân cửa hàng sở yêu cầu bảng hiệu, bàn ghế Quầy kệ để hàng dàn trồng hoa từ từ một loạt đồ vật lại Làm tiêu thiên hữu tìm người đi trong huyện định chế đại khối pha lê Này đó đều là đại kiện, mặt khác còn có một ít vụn vặt tiểu kiện Phía trước khai cửa hàng, hoàn toàn đều là ở chắp vá Rốt cuộc tài chính không đủ, điều kiện không tốt Chính là hiện tại nếu muốn một lần nữa bắt đầu Như vậy nhạc y nhân liền quyết định nhất định phải làm được tốt nhất. Bởi vậy, một yêu cầu đồ đựng cũng phải tìm người ra công đi lên. Đầu tiên chính là pha lê ly, cái này cùng lưu ly li ly không giống nhau. Lưu ly li ly giá cả cao hù chết người, nàng định chế pha lê ly li liền không có như vậy khoa trương. Chẳng qua là yêu cầu ở thiêu chế pha lê thời điểm, làm thành một cái cái ly hình thức thôi. Cái ly, cái chai, còn có mâm đựng trái cây. Cùng với một ít các loại bộ dáng pha lê chế phẩm, nhạc y nhân ước chừng dùng 100 lượng bạc. Tuy rằng đau lòng thẳng lấy máu, nhưng là nhạc y nhân lại cảm thấy đây là đáng giá. Chữ bỏ này đó, nhạc y nhân còn thác hứa hoài an. Quan hệ, định chế một đám bàn chén cái muỗng, mâm lớn nhỏ càng thích hợp tới đặc điểm tâm ngọt. Mặt trên màu sắc và hoa văn cũng đều là nàng cố ý hoa, Đương nhiên, là nàng nói làm tiêu thiên hữu hoa. Chờ này đó đều đồ vật toàn bộ làm ra tới, đã là một tháng về sau sự tình. Một tháng thời gian, ba tầng tiểu lâu cũng đã toàn bộ kiến hảo, cửa sổ pha lê cũng đã đều trang thượng. Ba tầng lâu tại đây con phố thượng cũng không phải độc nhất vô nhị, nhưng là loại này kiến trúc phong. Cách, lại là độc nhất vô nhị. Lầu một trừ bỏ đại môn là cửa kính ở ngoài, cửa sổ càng là làm thành cửa sổ sát đất, sát đường một chỉnh mặt tường đều là trong suốt pha lê. Đương nhiên, Bởi vì lúc này thiêu chế kỹ thuật không quá thuần thục, một chỉnh khối đại pha lê là làm không được. Là nhạc y nhân tìm chương công định chế một ô vuông cửa sổ, lại đem pha lê được khảm đi vào. Tuy rằng không phải một chỉnh nơi, nhưng là một mét vuông pha lê, vẫn là thực không tồi Bởi vì này, một mặt tường pha lê, phòng trong ánh sáng tốt đến không được, một chút đều không có khác cửa hàng âm u z lạnh cảm giác. Cửa hàng lầu một chỉnh thể thiết kế cùng nguyên lai like, tiên vị phường không sai biệt lắm, nhưng là thoạt nhìn càng vì rộng lớn một ít, không có phía trước như vậy chen chúc Bất đồng chính là, nhạc y nhân làm người từ nóc nhà rũ xuống tới dây thép, dây thép thấp đoan hệ mâm tròn, mâm tròn thượng có năm cái lóm vào đi viên động, cái này là dùng để phóng ngọn, nến, ban đêm thời điểm, điểm thượng ngọn nến, bảo đảm toàn bộ cửa hàng lấy ánh sáng, phòng bếp như cũ là ở quầy mặt sau, quầy bên trái dựa tường là thượng lầu 2 thang lầu, phía bên phải còn lại là đi thông hậu viện đẩy kéo muôn. Lầu 2 bị nhạc y nhân biến thành một đám nhã gian, mỗi cái nhã gian bên trong bố trí toàn không giống nhau, có thể cho người mỗi lần tới đều có mới mẻ cảm. Đi thông lầu 3 cửa thang lầu có khóa cửa, người bình thường là không thể đủ đi lên, bởi vì mặt trên chính là ra. Lầu 3 bị nhạc y nhân làm thành kiếp trước tiểu khu phòng hình thức, có phòng khách, thư phòng cùng phòng ngủ. không có phòng bếp là bởi vì ăn cơm khẳng định là ở dưới lầu ăn đến nỗi buồng vệ sinh không có bồn cầu tự hoại căn bản không có khả năng có trong nhà buồng vệ sinh phòng ngủ tổng cộng có 4 gian mỗi gian diện tích đều không tính đại một là bởi vì tổng diện tích ở chỗ này nhị là bởi vì ở tại trên lầu không thể dùng giường sưởi mùa đông thời điểm chỉ có thể dùng chậu than tới lấy sưởi ấm dùng chậu than nói nhà ở diện tích càng nhỏ tự nhiên cũng liền càng ấm áp Bốn gian phòng ngủ, tạm định chính là nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng một gian, cấp nhạc tư năm lưu một gian. Đến nỗi mặt khác hai gian, là nhạc y nhân cấp nha hoàn chuẩn bị. Đúng vậy, nha hoàn. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nhạc y nhân quyết định muốn mua người. Cửa hàng như bây giờ đại, chỉ bằng nàng chính mình cùng giới ngôn căn bản không có. Khả năng cố đến lại đây, lại nói giới ngôn cũng không có khả năng vĩnh viễn cho nàng hỗ trợ. Cho nên mặc kệ nói như thế nào. Nàng nhận người đều là thế ở phải làm, chính là nàng làm sinh ý, liền lấy ở một cái mới lạ thượng. Nếu là đưa tới người, học xong lúc sau chính mình trở về chính mình làm, kia nàng chẳng phải là liền cười, cho nên vẫn là mua vài người trở về tương đối có lời. Một là trung thành độ tương đối có bảo đảm, rốt cuộc bán mình khế ở nàng trong tay đâu, nhị. Cũng không sợ bọn họ học xong chính mình khai cái môn đầu. Nhạc y nhân cũng đem ý tưởng này cùng tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm nói Cũng được đến hai người tán đồng Nhạc tư năm tuy rằng tán đồng mội mội có chính mình sự tình làm Nhưng là cũng không nghĩ nhạc y nhân quá mức mệt nhọc Hiện tại nhạc y nhân chính mình nói ra muốn mua vài người Hắn tự nhiên là tán đồng Nếu làm tốt quyết định Nhạc y nhân lập tức nhích người đi trong huyện Hai ngày lúc sau Nhạc y nhân mang theo tân mua trở về bốn cái nữ hài đã trở lại Bốn người đều là 13 bốn tuổi tuổi tác, đều là phía Nam đã phát thủy trong nhà bị tai bị bán được phía Bắc tới. Nhạc y nhân cấp bốn người lấy tên, phân biệt kêu lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông. Đơn giản hảo nhớ, cũng tương đối dễ nghe. Bốn người hai người một gian, vừa vặn phòng ở cũng đủ ở. Lại bận bận rộn rộn ba bốn thiên, cửa hàng rốt cuộc ở 8 tháng sơ 8 hôm nay khai trương. Tân cửa hàng như cũ là kêu, tiên vị phường. Nhưng là so với lần trước tới, lần này cửa hàng bảng hiệu lại làm cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Quan trọng nhất chính là, tiên vị phường ba chữ là tiêu thiên hữu thân thủ viết. Nhìn cứng cắp hữu lực ba cái chữ to, nhạc y nhân khóe miệng kiều lại kiều. Pháo thanh rơi xuống, vây xem người nháy mắt chiều cửa hàng tệ đi. Từ này tân tiên vị phường kiến thành, trong thị trấn người cũng đã đối nơi này tràn ngập tò mò. Còn có một bộ phận lao khách hàng nhóm, một tháng không có ăn đến nhạc y nhân làm điểm tâm. Đã sớm đã thèm nước miếng tràn lan, thật vất vả chờ đến khai trương, tự nhiên là gấp không chờ nổi, sợ đi chậm liền mua không được. Cửa hàng, tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm mang theo nhạc đồng đồng liền ngồi ở bên cửa sổ thượng trên chỗ ngồi, rốt cuộc bọn họ ba cái không thể giúp gấp cái gì. quầy bên cạnh, nhạc y nhân giới giảng hòa xuân hạ thu đông bốn cái vội khí thế ngất trời. quầy sau môn đi thông phòng bếp, nhưng là... Ở bên cạnh cửa biên lại có một cái cửa sổ. Cửa sổ là một chế đẩy kéo cửa sổ, trên cửa sổ một cái đại đại một đài. Có người yêu cầu cái gì, trực tiếp từ cửa sổ để ra tới, lại từ xuân hạ thu đông bốn cái giao cho người mua, giới ngôn còn lại là phụ trách lấy tiền. Sở dĩ như vậy, cũng là không có cách nào sự tình. Ai làm nhạc y nhân còn cần che giấu không gian tồn tại đâu. Bất quá trước mắt tình huống còn hảo, vì không cho chính mình lộ ra cái gì dấu vết, cái này phòng bếp nhạc y. Nhân xem như dùng chính mình toàn bộ tâm tư tới kiến tạo. Phòng bếp chỉnh thể diện tích ước chừng có 40 bình phương, trừ bỏ hai cái đại táo bên ngoài, còn có dựa tường song song phóng bốn cái lò nướng. Đến nỗi thất cùng đặt gạo và mì linh tinh ngăn tủ ở ngoài, nhất thấy được chính là kia một mặt tường giữ tươi quẩy. Giữ tươi quẩy song song phóng, tổng cộng có 6 cái, vừa vặn chiếm một chỉnh mặt tường. Mỗi cái giữ tươi quẩy đều có 1m5 cao, nhất phía dưới là phóng chính là băng thùng mặt trên tắc có bảy tầng này sáu cái giữ tươi quẩy lúc này phóng đầy đủ loại điểm tâm có người yêu cầu trực tiếp từ bên trong lấy ra tới một cái chính là đồng dạng giữ tươi quẩy ở bên ngoài quẩy bên cạnh cũng có một cái bất đồng chính là bên trong cũng không có bị phóng mãn mà là mỗi một loại điểm tâm đều thả một cái mỗi cái bên cạnh có cái thẻ bài viết tên cùng với giá cả như vậy vừa xem hiểu ngay đã làm người biết đồ vật trông như thế nào Cũng làm, người đã biết tên cùng giá cả, tỉnh đã làm nhiều giải thích, có này đó chuẩn bị, nhạc y nhân về sau liền không cần cả ngày canh giữ ở trong tiệm, đến nỗi bàn chướng gì đó, mỗi ngày nàng ở giữ tươi quầy thả nhiều ít điểm tâm, đều sẽ ký lục xuống dưới, phía trước trên quẩy hàng mỗi ngày phóng tiền lẻ cũng là định số, như vậy mỗi ngày chỉ cần rất ít thời gian, là có thể tính ra tới một ngày tiến chướng nhiều ít, bởi vì vừa mới khai trương, cửa hàng ước chừng náo nhiệt một canh. giờ một canh giờ lúc sau chen chúc đám người mới dần dần tan đi ngẫu nhiên còn sẽ có tới chậm người sẽ đến mua một ít chính mình muốn ăn đồ vật nhạc y nhân từ trong phòng bếp ra tới đẩy mặt mang cười đi tới nhạc đồng đồng bên người ngồi xuống hướng về phía đối diện nhạc tư năm nói ca thế nào ta liền nói này sinh ý nhất định sẽ thực tốt không có lửa ngươi đi nhìn nhạc y nhân kia kiêu ngạo tiểu bộ dáng nhạc tư năm tức khắc cười là là là cũng không nhìn xem là ai muội muội sao có thể kém nghe thấy nhạc tư năm quải cong nhi khen chính mình nhạc đồng đồng dùng tay phải ngón trò co chính mình gương mặt nói xấu hổ xấu hổ xấu hổ rõ ràng là mẫu thân lợi hại cứu cứu lại chỉ biết khen chính mình nhạc tư năm hoàn toàn không nghĩ tới tiểu chất nhi lại là như vậy thông minh liền như vậy hàm súc nói đều có thể đủ nháy mắt nghe hiểu tức khắc kinh ngạc trợn tròn hai mắt ai nha, nhìn không ra chúng ta tiểu đồng đồng thế nhưng vẫn là cái thần đồng đâu nhạc tư năm khoa trương nói nhạc đồng đồng nghe vậy cằm nhẹ nâng ngạo kiều nói đó là cũng không nhìn xem ta cha mẹ là ai ngươi cái này quỷ linh tinh nhạc y nhân nói ở nhạc đồng đồng cái mũi thượng nhẹ nhàng quát một chút đứa nhỏ này tuyệt đối không phải tùy nàng nàng nhưng không có tùy thời sợ nhân mã thí thói quen quay đầu nhìn về phía bị chụp thoải mái tiêu thiên hữu nhạc y nhân cười nói vương gia có nghĩ ăn chút cái gì tiêu thiên hữu nghe vậy nhìn trầm chằm nhạc y nhân hai tròng mắt hảo sau một lúc lâu mới nói không cần kêu ta vương gia kia kêu cái gì nhạc y nhân nghi hoặc nói nàng không phải vẫn luôn đều kêu vương ra sao tiêu thiên hữu trầm mặc sau một lúc lâu cuối cùng nói ta tự cẩn du người kia kêu ta cẩn du liền hảo cẩn du nhạc y nhân nhướng mày này tự lấy hảo Chứ bỏ tiêu thiên hữu, nàng thật sự không biết còn có ai có thể gánh nổi này hai chữ. Chính là nàng kêu hắn tự, có phải? Hay không có điểm không thích hợp? Không chỉ là nàng như vậy tưởng, nhạc tư năm càng là nói thẳng. Vương gia, này chỉ sợ không thích hợp. Xưng hô người khác tự, vốn chính là muốn quan hệ thực thân mật mới có thể. huống chi, đây chính là tiêu thiên hữu, trong thiên hạ Dám thẳng hô hắn tự người, có mấy cái Tiêu thiên hữu lại là nhàn nhạt nói Có gì không thích hợp Ta nếu tâm duyệt người kia Quyết định muốn cùng nàng cộng độ cả đời Làm nàng kêu ta tự lại có gì không ổn Vương gia Nhạc tư năm thanh âm đột nhiên cất cao Trên mặt biểu tình cũng trở nên nghiêm túc vô cùng Tiêu thiên hữu đạm cười xem qua đi Làm sao vậy Nhạc ta lánh nói chuyện không cần lớn tiếng như vậy Ta nghe thấy Nhạc Tư Thâm niên hít sâu khí, nhìn lại Nhẫn, mới không có làm chính mình một quyền đánh vào Tiêu Thiên Hữu trên mặt, chỉ là muộn thanh nói sao, vương gia tuy rằng thân phận tôn quý, chính là như vậy vui đùa vẫn là không cần dễ dàng xuất khẩu hào. Rốt cuộc này có quan hệ ta muội muội danh dự. Tiêu Thiên Hữu lại là lắc đầu, ta này cũng không phải ở nói hiêu nói vượt, nếu là nhạc ta lánh đồng ý, ta ngày mai liền nhưng cưới người kia. Cẩn Du thanh thúy sáng ngời tiếng nói hô lên này hai chữ, nghe nhân tâm trung một trận sảng khoái, tiêu thiên hữu quay đầu nhìn lại, liền thấy nhạc y nhân cao mày nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đều là không tán đồng nói thật, nhạc y nhân lúc này cũng không biết nên nói cái gì nàng nếu đã đáp ứng rồi tiêu thiên hữu tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện bởi vì một chút việc nhỏ mấy, tiêu thiên hữu nháo mâu thuẫn, chính là nhạc tư năm là nàng ca ca Nàng cũng không tưởng vì cái gì sự tình cùng ca ca chi gian sinh ra không thoải mái, rốt cuộc, ca ca ngạch hết thảy đều là vì nàng hào, Bởi vậy, nàng chỉ có thể ra tiếng, làm hai người chú ý nói nàng tồn tại. Ca, ta nếu quyết định đáp ứng vương gia, chính là đã suy nghĩ cặn kẽ quá, ta biết ta cùng vương gia chi gian. Thân phận kém cách xa, nhưng là này cũng không thể đại biểu cái gì, ca ngươi nói có phải hay không? Nói nữa, ngươi mội mội hiện tại cũng chỉ là cùng chỉ là thử cùng vương ra ở chung một trận, nếu là không thích hợp, đến lúc đó lại nói nha. Nhạc y nhân tận lực đem ngữ khí phóng nhẹ nhàng, ý đồ làm nhạc tư năm không cần như vậy khẩn trương. Chính là như vậy đại sự ở nhạc tư năm trong lòng sở chiếm phân lượng, như thế nào sẽ bởi vì nhạc y nhân khinh phiêu phiêu nói mấy câu. Liền thay đổi, nhạc tư năm môi rung rung vài cái, muốn nói cái gì? chính là đang xem thấy nhạc y nhân sáng lấp lánh hai tròng mắt lúc sau, rồi lại không có hé răng. Hắn mấy năm không có trở về nhà, muội muội trên người lại đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Muội muội đã sớm đã không phải một có chuyện gì liền tránh ở hắn phía sau không biết làm sao muội muội, hắn quan tâm muội muội, chính là lại không chuẩn bị một mặt đánh vì muội muội tốt cơ hiệu, đi can thiệp muội muội sinh. Hoạt. Tuy rằng hiện tại hắn bề ngoài lớn lên thô giáp một chút, Chính là này cũng không đại biểu hắn tâm cũng là thô giác Nhìn nhìn lại tiêu thiên hữu kia mỉm cười đôi mắt Một chút đều không có bởi vì nhạc y nhân vừa mới nói hiện ra cái gì bất mãn Tức khắc liền cảm thấy chính mình vừa mới biểu hiện kém cỏi vô cùng Liền tính hắn bất mãn tiêu thiên hữu Cũng không nên ở trên mặt biểu hiện ra ngoài Có cái gì Cùng lắm thì ở sau lưng giải quyết hảo Ở muội mũi trước mặt Hắn Quan trọng nhất vẫn là phải làm một cái hảo ca ca Nghĩ thông suốt điểm này, nhạc tư năm trên mặt cũng mang lên cười, hơn nữa rất là chân thành. Người kia nói rất đúng, vừa mới là ta tưởng kém. Nhạc tư năm nghiêm túc đối với nhạc y nhân nói, về sau ngươi cùng vương ra sự ta liền không nhiều lắm miệng, nhưng là... Ta cũng sẽ không nhìn có người thương tổn ngươi. Nhạc y nhân nghe vậy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, đó là... Có ca ca ở, ai dám tùy tùy tiện. Tiện liền thương tổn ta... Tiêu Thiên Hữu ở một bên tươi cười bất biến, đáy mắt quang lại là lé lại lé. Cái này nhạc tư năm, như thế nào đột nhiên liền biên thông minh. Hắn nhưng không tin, hắn về sau sẽ như vậy ngoan, thật sự không ở hắn hòa thuận vui vẻ người kia chi gian quấy rối. Đáy mắt quang thâm trầm một chút, Tiêu Thiên Hữu lại là cười càng thêm sáng lạ. Nếu như vậy, vậy cảm ơn đại cữu ca đồng ý. Nghe thấy Tiêu Thiên Hữu bất thình lình một tiếng đại cữu ca, nhạc y. Nhân tức khắc chừng lớn hai mắt Nàng trước kia như thế nào không biết tiêu thiên hữu còn có như vậy hậu ra mặt Cấp cái cột liền dám hướng lên trên bò Vương gia Thỉnh đem ngươi tiết tháo nhặt lên tới hảo sao Không chỉ có nhạc y nhân có ý nghĩ như vậy Chính là nhạc tư năm cũng nhíu mày Hắn có chút hối hận như thế nào phá Quả nhiên liền không nên có một chút ít mềm lòng Hắn trước kia thế nhưng không có phát hiện vương gia Thế nhưng là cái dạng này vương gia Nhạc đồng Đồng mở to một đôi mắt to nhìn xem cái này Lại nhìn xem cái kia Cuối cùng đoạt ở nhạc tư năm mở miệng phía trước nói Cứu cứu Chúng ta cùng đi uy tiểu kê được không Nhạc tư năm nghe vậy một đốn Đồng đồng ngươi nói cái gì Nhạc đồng đồng tay chân lanh lẹ Từ ghế trên chảy xuống xuống dưới Bước nhanh đi đến tiêu thiên hữu bên người Lôi kéo hắn tay liền hướng hậu viện đi Cứu cứu Đi sao đi sao Chúng ta cùng đi uy tiểu kê lạp Theo lý thuyết Nhạc đồng đồng tiểu, cánh tay chân nhỏ, sư lực cũng khẳng định là tiểu nhân đến không được, muốn kéo động lòng người cao mã đại nhạc tư năm, kia quả thực chính là mơ mộng háo huyền, chính là nhạc tư năm lại không dám dùng sức giấy rùa vạn nhất một cái không cẩn thận thương tới rồi nhà mình tiểu chất nhi như thế nào phá, bởi vậy chỉ có thể đứng lên, đi theo nhạc đồng đồng chiều hậu viện đi đến, nhạc đồng đồng một bên vượt mức quy định đi tới, một bên quay đầu lại đối tiêu thiên hữu chớp chớp, Mắt kia đắc ý tiểu bộ dáng Liền kém không có quá khứ tranh công Thấy một màn này Nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ Tư năm đều vạn phần vô ngữ Đồng đồng, giảng thật Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi đem chính mình Mẫu thân bán cho đối phương cái kia Phúc hắc vương ra Nhạc đồng đồng lôi kéo nhạc tư năm đi rồi Trên chỗ ngồi tức khắc liền dư lại Tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ người kia Hai người tương đối mà ngồi Bốn mắt nhìn nhau Sau một lúc lâu, nhạc y nhân có chút hoảng loạn rũ xuống đôi mắt. Làm sao bây giờ, nàng một cái hiện đại xuyên tới, thế nhưng sẽ bị một cái cổ nhân xem mặt đỏ tai hồng, tim đập khá. Chẳng lẽ nàng xuyên thành một cái cổ nhân, ngay cả tính cách cũng bị thông hóa thành một cái cổ nhân. Nhạc y nhân nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng chỉ có thể quy kết vì thế bởi vì tiêu thiên hữu lớn lên quá yêu nghiệt. Mặc cho ai bị một cái yêu nghiệt như vậy liếc mắt đưa tình nhìn chầm chầm xem, phỏng chừng đều sẽ tim đập gia tốc. Nhạc, Y nhân đang ở cấp trong lòng an ủi chính mình. Bên tai lại đột nhiên vang lên Tiêu Thiên Hữu mang theo ý cười nói chuyện thanh. Người kia chính là còn chưa tin tâm ý của ta. Nhạc y nhân nghe vậy sửng sốt. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Tiêu Thiên Hữu đầy mặt mang cười. Trong mắt lại mang theo một chút phiền muộn cùng thương cảm. Tựa hồ tựa hồ bị nàng vừa mới nói thương tới rồi bộ dáng. Nháy mắt. Nhạc y nhân liền cảm thấy chính mình có điểm tâm tắc. Làm mỹ nhân. Thương tâm. Nàng có phải hay không tội lỗi lớn? Chính là ý tưởng này vừa mới dần hiện ra tới, nhạc y nhân nháy mắt lại nghĩ tới không đúng. Nàng nhận thức Tiêu Thiên hữu lâu như vậy, Tiêu Thiên hữu khi nào biểu hiện qua chính mình yếu ớt một mặt. Hơn nữa nàng vừa mới nói, có đầu óc người liền biết, kia hoàn toàn là vì hai người đi tận lực thuyết phục nhạc tư năm. Tiêu Thiên hữu như vậy thông minh, sao có thể sẽ nghe không hiểu, có thể nghe hiểu lại muốn ở chính mình trước mặt. giả bộ một bộ bị thương bộ dáng này rõ ràng chính là cố ý, cố ý đối với nàng sử mỹ nam kế là muốn làm gì? tuy rằng tưởng không rõ tiêu thiên hữu mục đích chính là lại nháy mắt cảnh giác lên vương gia nếu là ai diễn kịch ta liền không chỉ hoãn vương gia phát triển sự nghiệp ha ha dứt lời nhạc y nhân cũng không đợi tiêu thiên hữu trả lời đứng dậy bước nhanh hướng tới hậu viện đi đến tiêu thiên hữu ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn theo nhạc y nhân thân ảnh dần dần đi xa. Trên mặt bay nhanh hiện lên một tia bất đắc dĩ, tiểu nữ nhân quá thông minh không hảo câu dẫn nên làm cái gì bây giờ. Nhưng mà tiêu thiên hữu lại không phải sẽ dễ dàng nhận thua người. Trên mặt bất đắc dĩ biến mất, hắn mang theo xuân phong mỉm cười, đi theo nhạc y nhân chiều hậu viện mà đi. Nhạc y nhân đẩy ra đẩy kéo môn, hậu viện liền hiện ra ở đáy mắt. Từ đẩy kéo môn ra tới chính là một cái ước chừng một mét năm khoan hành lang, hành lang thượng phóng có một ít bàn gỗ chiếc. ghế Thoạt nhìn rất là thoải mái Hậu viện ước chừng có 200 cái bình phương Là cái hình chữ nhật Ở Tây Bắc Giác là C Nam Ở Đông Bắc Giác là WC Nữ Trên tường cũng không có viết chữ Mà là phân biệt vẽ một nam một nữ Làm người vừa xem hiểu ngay Ở phía Tây Nam dựa gần phòng bếp địa phương Còn có một gian nhà ở Nhà ở cũng không lớn Chỉ có mấy cái bình phương như vậy đại Nhưng mà trừ bỏ trên cùng một cái nho nhỏ cửa sổ ở ngoài Phong bế phá lệ kín mít, đây là nhạc y. Nhân cố ý làm được phòng tắm, bên trong rất đơn giản, chỉ có một dùng để phóng đồ vật cùng quần áo cái giá, còn có chính là một cái đại đại một chế thao tắm. Toàn bộ tiểu lâu lầu một, bao gồm trước mắt cái này nho nhỏ phòng tắm, phía dưới đều có mà ấm, chỉ cần phòng bếp thổ bếp một thiêu cháy, thực mau toàn bộ lầu một đều sẽ ấm áp lên. Như vậy mặc dù là trời lạnh, bọn họ đãi ở cửa hàng cũng sẽ không cảm thấy lánh. Mà cái này phòng tắm liền càng thêm phương tiện Ít nhất không Cần lộ thiên tắm rửa Mùa hè nhưng thật ra còn hành Chính là tới rồi mùa đông Lộ thiên tắm rửa gì đó Quả thực có thể đông chết cá nhân trừ bỏ này tam gian nhà ở Toàn bộ trong viện liền không còn có khác kiến trúc Phía trước tiên vị phường hậu viện Cùng lưu thị tơ lùa trang hậu viện Giếng đều không có điển thượng Hiện tại phân biệt ở hậu viện Hai cái vị trí Nhạc y nhân ở giếng thượng che lại một cái tiểu đình tử Tuy rằng đơn sơ, nhưng là lại rất có thú vị. Còn thừa, đất trống bị nhạc y nhân trồng trọt một ít dược liệu, này đó đều là từ phía trước trong tiểu viện nhổ trồng lại đây. Nhưng mà này chỉ đứng một mảnh nhỏ địa phương, còn thừa đại đa số địa phương đều là không. Bất quá lại quá không lâu, liền có thể loại thượng một ít vào đông rau xanh, tỉ như rau chân vịt rau thơm, củ cải cải trắng, cọng hoa tỏi non hành lá linh tinh, mấy thứ này cũng không tinh quý. Vào đông cũng là có thể trường ra tới, ít nhất có thể làm mùa đông bàn ăn thấy. Điểm lá xanh, nhạc tư năm hòa thuận vui vẻ đồng đồng lúc này liền ở phía sau cạnh cửa thượng, nơi đó có nhạc đồng đồng tân chuồng gà. Tân chuồng gà bộ dáng giống như trước đây, nhưng là lại là lớn ít nhất gấp 2. Ở dùng tâm ván gỗ vây lên trong tiểu viện, lúc này díu rít chạy vội tám chỉ tiểu kê. Nhạc đồng đồng trong tay cầm một cái thô sứ chén nhỏ, trong chén có hơn phân nửa chén gạo lứt Chính một chút một chút ném cho tiểu kê nhóm, tiểu kê nhóm nhìn thấy lại mẹ rơi xuống, trên mặt đất, bay nhanh chạy tới, cúi đầu đem mẹ mễ... ăn không còn một mảnh, sau đó tiếp tục díu dít lang thang không có mục tiêu chuyển động, trở lại lần nữa phát hiện đồ ăn, liền lại hưng phấn chạy tới, sợ chậm một chút liền xe ăn không được, nhạc đồng đồng một bên uy biến đổi khanh khách cười, chơi là vui vẻ vô cùng. Đứng ở một bên nhạc tư năm lại có chút bất an, hắn liền như vậy đi theo nhạc đồng đồng ra tới, cũng không biết tiêu thiên hữu ở bên trong sẽ hòa thuận vui vẻ người. Kia nói cái gì? Tiêu thiên hữu như vậy phúc hắc, người kia như vậy đơn thuần, bị lừa bị quải chạy làm sao bây giờ? Như vậy nghĩ, nhạc tư năm nhanh chóng xoay người, vừa định cất bước, lại phát trước nhạc y nhân trên mặt mang cười đã đi tới. Người kia, nhạc tư năm có chút không tin... Nhạc y nhân như thế nào nhanh như vậy liền tới đây? Hắn không ở, tiêu thiên hữu chẳng lẽ không nên nắm chặt thời gian lừa dối nàng sao? Người kia, ngươi vương gia, nhạc tư năm vừa muốn. Nói gì, lại thấy tiêu thiên hữu trên mặt tươi cười ôn hòa đã đi tới. Hai người một trước một sau đi tới, trên mặt đều mang theo tươi cười. Chính là tiêu thiên hữu lại cảm thấy hai người chi gian giống như không khí không đúng lắm. Nghi hoặc đánh giá hai người sau một lúc lâu Nhạc tư năm cuối cùng cái gì đều không có nói Nhưng mà trong lòng lại là đã nhạc nở hoa Quản hắn vì cái gì không khí không thích hợp Hắn không cần ra tay đều có như vậy Kết quả hắn nằm mơ đều phải Cười tỉnh Thời gian càng ngày càng tới gần giữa trưa Nhạc y nhân đi đến nhạc đồng đồng bên người hỏi Đồng đồng hôm nay muốn ăn cái gì Nhạc đồng đồng nghe vậy quay đầu Đối với nhạc y nhân cười nói, mẫu thân, đồng đồng muốn ăn sủi cào. Nghe vậy, nhạc y nhân gật gật đầu, làm sủi cào kỳ thật có điểm phiền toái Từ xuyên qua đến bây giờ nàng cũng chỉ đã làm một lần thôi. Tuy rằng cùng bao bao tử trình tự không sai biệt lắm, mà là bánh bao da mỏng nhân đại, một cái bánh. Bao có thể đỉnh năm cái sủi cào, bao lên đơn giản nhanh chóng, làm vằn thắn liền tốn công nhiều. Bất quá tốn công cũng không chịu nổi nhi tử muốn ăn. Nhạc y nhân lập tức đáp ứng, cũng mặc kệ tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm, chuyển thực liền trở về đi, không trong chốc lát thân ảnh liền biến mất ở đẩy keo phía sau cửa. Đi vào phòng bếp, nhạc y nhân thuận tay giữ cửa cấp đóng lại, đồ ăn trên giá phóng các loại rau xanh, đều là sáng sớm thời điểm nàng đi chợ bán thức ăn. Dạo qua một vòng mang về tới, sở di nói là mang về tới, đó là bởi vì đây đều là không gian sản xuất. Trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, nhạc y nhân đã nghĩ tới biện pháp, làm không gian rau dưa lớn lên cùng bên ngoài giống nhau lớn nhỏ, chẳng qua vị thượng càng tốt hơn thôi. Trải qua một trận nhi chọn lựa, nhạc y nhân cuối cùng tuyển định nấm hương, cải trắng, còn có củ sen. Nàng chuẩn bị làm ba loại nhân liêu sủi cảo, đương nhiên, trừ bỏ này ba loại xứng đồ ăn ở ngoài. Thịt là tuyệt đối không thể thiếu. Mở ra phòng bếp môn, nhạc y nhân đối lập hà nói, lập hạ, Ngươi đi đối diện mua điểm thịt heo trở về Muốn thịt mỡ vừa phải Chúng ta giữa chưa ăn sủi cảo Lập Hà nghe vậy gật gật đầu Từ trên quầy hàng cầm tiền Bước nhanh hướng ra ngoài đi đến Nghe thấy nhạc y nhân nói giữa chưa ăn sủi cảo Hạ thu đông ba cái cũng rất là hưng phấn Mặc dù là bị bán phía trước Các nàng trong nhà điều kiện cũng không tốt Bằng không cũng không đến mức bị Tai lúc sau bị người nhà bán đi Bởi vì trong nhà nghèo hài tử lại nhiều Giống sủi cảo loại đồ vật này, quanh năm suốt tháng, cũng cũng chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể ăn thượng một lần. Lúc này mới đi theo nhạc y nhân không mấy ngày, mấy người thức ăn lại là đời này ăn qua tốt nhất. Này không năm không tiết nhạc y nhân thế nhưng nói muốn ăn sủi cảo, các nàng như thế nào có thể không kinh ngạc cùng hưng phấn. Nương tử, yêu cầu chúng ta ba cái hỗ trợ sao? Lập hạ cười. Nói, vốn dĩ nhạc y nhân đem các nàng bốn người mua trở về. theo lý thuyết các nàng hẳn là xưng hô nhạc y nhân vi phu nhân, chính là nhạc y nhân lại cảm thấy như vậy đem chính mình kêu già rồi, bởi vậy chỉ làm bốn người xưng hô nàng vì nương tử. Nghe thấy Lập Hà dò hỏi, nhạc y nhân cười nói, vậy ngươi tiến vào giúp ta băm sủi cảo nhân đi, Lập thu Lập Đông, các ngươi hai cái hảo hảo nhìn cửa hàng là được. Ba người cùng kêu lên đáp ứng, Lập Hà bước chân nhẹ nhàng đi theo nhạc. Y nhân vào phòng bếp, mỗi lần đi vào phòng bếp, lập hà đều cảm thấy khiếp sợ này nàng cùng trong trí nhớ phòng bếp kém quá nhiều lại đại lại sạch sẽ ngăn nắp đặc biệt là sáng ngời thực đến nỗi vì cái gì như vậy lượng tự nhiên là bởi vì ở phòng bếp tây trên tường có hai phiến đại đại cửa sổ cửa sổ cũng là cửa kính bảo đảm phòng trong chiếu sáng trời lạnh cũng sẽ không lại gió lạnh hướng trong thổi nhạc y nhân đem cải trắng nấm hương cùng củ sen đều rửa sạch sạch sẽ đem cải trắng giao cho lập hà đi băm Chính mình bắt đầu thiết nấm hương cùng củ sen Nấm hương cùng củ sen bất đồng Không thể hoàn toàn băm Chỉ cần đem chúng nó cắt thành phi thường tiểu nhân nơi chặng là được Thiết xong rồi ba loại rau dứa Nhạc y nhân lại rửa sạch hành cùng khương Cùng lập hạ hai người phân biệt đem chúng nó băm Hai người bên này vừa mới vội xong Lập xuân liền mang theo thịt đã trở lại Phì gầy giao nhau thịt ba chỉ Màu sắc tươi sáng Vừa thấy chính Là mới mẻ Cổ đại chỗ tốt lúc này liền hiển hiện ra Bất luận là heo vẫn là gà vịt ngỗng Đều là thuần thiên nhiên nuôi nấm Sẽ không ăn cái gì thức ăn chăn nuôi linh tinh đồ vật Cho nên bọn họ thịt chất đều là phi thường tươi ngon Nhạc y nhân tiếp nhận thịt rửa sạch sạch sẽ Dùng đao cắt thành tam đại khối Sau đó ba người một người cầm một khối bắt đầu dập lên Trong phòng bếp thịt thịt thịt thanh âm hết đợt này đến đợt khác Lại một chút cũng sẽ không làm người cảm Thấy phiền chán nhân thịt băm hảo về sau, phân biệt cùng ba loại rau dưa hỗn hợp ở bên nhau. Nhạc một, người ở mỗi cái bên trong đều thả gia vị, muối, dầu mè nước tương, còn có nàng chính mình chế tác 13 hương, cùng với một ít tôm phấn, cuối cùng lại ở bên trong các thả hai cái trứng gà. Chờ nhân điều hảo về sau, một cổ độc đá mùi hương ở trong phòng bếp lan tràn mở ra, mặc dù còn không có làm thục, đã muốn lập xuân cùng lập hà chảy nước miếng. Kế tiếp chính là muốn, Cùng mặt, cùng mặt sự tình nhạc y nhân cũng không có mượn táy với người. Trước lấy ra tới một cái đại đại mặt buồn, ở bên trong thả mặt lúc sau, hơn nữa một chút muối, ở đánh đi vào hai cái trứng gà. Làm như vậy ra tới sủi cảo ra không chỉ có vị gân nói, tiến cái nổi thời điểm còn không dễ dàng lạ. Trong phòng bếp lu nước thủy, đều bị vui người thêm không gian thủy đi vào, bởi vậy làm được đồ ăn cũng có một loại độc đáo hương vị. Hòa hảo mặt, nhạc y nhân lại không có lập tức, Bắt đầu làm vằn thắn, muốn đem mặt phóng chỗ đó tỉnh vừa tỉnh. Thừa dịp cái này công phu, nhạc vẫn như cũ lại chuẩn bị một ít đồ ăn. Tổng không thể một người bưng một chén sủi cào, chỉ ăn sủi cảo đi. Chờ vui người đem yêu cầu xào đồ ăn đều chuẩn bị tốt về sau, mặt cũng đã tỉnh hào. Đem mặt từ mặt trong bùn lấy ra tới xoa nắn trong chốc lát, cắt thành một đám tiểu nắm bột mì, lại xoa nắn trưởng thành điều trạng, dùng đao cắt thành một đám tiểu cục bột, cuối cùng chỉ cần đem. Cục bột cán thành hơi mỏng ra liền có thể bắt đầu làm vằn thắn. Lập xuân cùng lập hà trước kia tuy rằng không có bao quá sủi cào, nhưng là nữ hài tử giống như ở nấu cơm phương diện này có độc đáo thiên phú, bất quá là nhìn nhạc y nhân bao mấy cái, lại nghe nhạc y nhân chỉ điểm vài câu, cũng đã bao đến ra dáng ra hình. Ba người bao khởi sủi cào tới tốc độ phi thường mau, tuy rằng bao lượng rất lớn, nhưng là cũng chỉ dùng nửa canh giờ công phu, liền toàn bộ bao hảo, trong nồi Thêm thủy, lập xuân cùng lập hà phân biệt ở hai cái thổ bếp bên nhóm lửa. Một cái dùng để nấu sủi cảo một cái khác chính là dùng để xào rau. Ba người phối hợp lại cũng coi như là dị thường hợp phách. Lại qua 30 phút, sủi cảo cùng đồ ăn đều đã ra nổi. Nhạc y nhân mở ra cửa sổ, đối với hậu viện mấy người hô, ăn cơm, vào đi. Tiêu thiên hữu mấy người nghe vậy vội vàng gật đầu, xoay người hướng tới đẩy kéo môn đi đến. Nhạc y nhân đem đồ ăn cùng sủi cảo phân biệt thịnh hào. Dùng khay bưng hướng ra ngoài đi đến. Lập hà bốn người ghi nhớ chính mình thân phận Cũng không nguyện ý cùng nhạc y nhân mấy người ngồi cùng bàn ăn cơm. Bởi vậy nhạc y nhân đem sủi cảo cùng đồ ăn chia làm hai phân. Làm lập hà bốn người ở một cái khác trên bàn ăn. Tục ngữ nói, hảo chơi bất quá tẩu tử, ăn ngon bất quá sủi cảo. Lời này một chút cũng không phải nói bậy. Làm vằn thắn thời điểm, nhạc y nhân cố ý bao rất nhỏ. Nàng có thể một ngụm ăn luôn một cái, kẹp lên một cái bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai hai hạ, nấm hương hương vị tức khắc tràn ngập khoang miệng. Nấm hương đúng rồi nóng lên thích nhất đồ ăn phẩm chi nhất, không chỉ có bởi vì nấm hương dinh dưỡng phong phú, quan trọng nhất chính là nấm hương vị phi thường hào hào. Chân mềm ngon miệng không nói, cùng thịt cùng nhau ăn thời điểm, vị cũng phi thường giống thịt, nhưng là rồi lại so thịt so nhai rất ngon. Củ sen sủi cảo càng không cần phải nói, hương hương giòn giòn, đến nỗi cải. Trắng sủi cào, đó là trăm ngàn năm qua mọi người nhất thường ăn một loại, tự nhiên là ăn ngon đến không lời gì để nói. Một đốn cơm chứa, mọi người đều ăn chính là miệng đầy lưu du khen không dứt miệng. Sau khi ăn xong, lập hà bốn người tự giác đi rửa sạch chén đua, nhạc y nhân thấy vậy cười mi mắt cong cong, nàng tuy rằng thích nấu cơm, Nhưng là đối với xoát chén xoát nổi tất cả đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hiện tại rốt cuộc có người tiếp nhận này một cái việc, nàng tự nhiên là cao hứng. Chính cười, nhạc y nhân lại nghe thấy nhạc đồng đồng nói. Mẫu thân, bảo bảo đều rời nhà trốn đi một tháng, khi nào trở về nha Nghe thấy lời này, tiêu thiên hữu mấy người ánh mắt cũng rơi xuống nhạc y nhân trên người. Nhạc y nhân đối với bảo bảo có bao nhiêu coi trọng, bọn họ đều là biết đến. Hiện tại Bảo Bảo biến mất một tháng, nhạc y nhân thế nhưng không có nói quá việc này, này nhiều ít đều có chút kỳ quái. Nhạc y nhân nghe vậy cũng là ngây ngẩn cả. Người, trong khoảng thời gian này bận quá, nàng đều quên chuyện này. Càng quan trọng là, Bảo Bảo tiến vào không gian không có bao lâu liền lại lần nữa ngủ say, cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại. Tình huống như vậy hả, nàng sao có thể đem Bảo Bảo mang ra tới đâu? Nghĩ nghĩ, nhạc y nhân cười nói, Cả ngày nghẹn ở cái kia tiểu viện tử, bảo bảo khẳng định là nghẹn hỏng rồi, bằng không cũng sẽ không chơi lâu như vậy đều không trở lại, không cần lo lắng, nó chính mình có thể tìm được ăn, chơi đủ rồi nó liền đã trở lại. Nghe thấy nhạc y nhân này rõ ràng có lệ nói, tiêu thiên hữu con người lóe lóe, cuối cùng lại không nói gì thêm. Ăn qua cơm chưa không bao lâu, tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm liền đi trên núi. Cầu phúc chùa đã khởi công, Bọn họ hai người sự tình cũng phi thường nhiều, nếu không phải bởi vì nhạc y nhân hôm nay khai trương, hai người cũng sẽ không xuống núi, không thấy nghe sáu cùng nghe phong đều không có đi theo tới, chính là bởi vì hai người ở trên núi vội đến xoay quanh. Buổi chiều sinh ý rõ ràng không có buổi sáng hảo, nhưng là cũng coi như là không tồi. Nhạc y nhân làm nhạc đồng đồng đi theo giới ngôn học viết chữ to, chính mình chuẩn bị đi phòng bếp lại làm một ít điểm tâm. 15 tháng 8 Tết Trung Thu mắt thấy liền phải tới rồi, cũng nên chuẩn bị làm bánh Trung Thu. Nàng đã hiểu biết qua, lúc này bánh Trung Thu phần lớn đều là năm nhân nhân, lại có chính là một ít bánh đậu cùng mức. Táo, nhân liêu tương đối chỉ một không nói, hương vị cũng không phải đặc biệt hảo. Cho nên nhạc y nhân chuẩn bị nhiều lộng một ít nhân liêu ra tới, thừa dịp Tết Trung Thu cơ hội này, đại đại kiếm thượng một bút. Ai ngờ nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy, Liền thấy phía bên ngoài cửa sổ Trương Lan Hương cùng nàng bà bà Phùng Thị hai người cầm tay đi qua đi. Trương Lan Hương đi đường thời điểm phi thường chậm đôi tay còn che lại chính mình bụng. Phùng Thị ở một bên nâng nàng... Bộ. dáng càng là thật cẩn thận. Thấy vậy, nhạc y nhân trong đầu nháy mắt hiện lên một ý niệm. Trương Lan Hương đây là có mang. Bằng không, vẫn luôn đối nàng mắt không phải mắt cái mũi không phải cái mũi Phùng Thị. Sao có thể sẽ đột nhiên đối nàng như vậy săn sóc? Chẳng lẽ trên thế giới này dược liệu, hiệu quả thật sự so kiếp trước những cái đó dược liệu muốn hảo đến nhiều.